cũng chiếm được thành trì của địch tiêu diệt một quốc gia không cần dùng chiến tranh lâu dài dùng mua l ư ợ c toàn thắng để tranh giành thiên hạ một đội quân như thế sẽ không lo mệt mỏi mà lại được thắng lợi rất đầy đủ đó là phương pháp mưu chiến công kích thừa tướng gia cát lượng của nước thục thời tam quốc là nhà quân sự lỗi lạc rất hiểu thao lược khi dùng binh vậy mà khương duy người nối nghiệp do ông chọn lại là con người rất tầm thường trong một chiến dịch lớn chưa đánh đã chịu thua một tướng lĩnh không hề có tiếng tăm của nước ngụy là trần tân trần tân giỏi về mưu chiến rất thuộc phép mưu công cương duy thích đánh lớn lập công thoát ly thực tế bởi thế nước ngụy chẳng mất công sức máy mà giành thắng lợi lớn diễn biến của trận đánh ấy là vào năm công lịch tư mã ý làm nổ ra sự biến tây bình lăng giết tàu sản nắm quyền lớn ở nước ngụy người thân tín của tàu là hạ hậu bá chạy theo nước thục lúc này gia cát lượng đã chết được mấy năm rồi nước thục do đại tướng khương duy phò tá hậu chúa lưu a đ ẩ u khương duy l à m cho rằng nước ngụy nội loạn thời cơ diệt nước ngụy hoàn thành nghiệp lớn thống nhất đất nước đã đến bèn đem quân chinh phạt nước ngụy thế là cử n h à môn tướng cầu an và lý hân lên biên giới phía bắc xây hai tòa thành và đồn trú ở đó sau lại cử sứ giả và một người thổ dân đi liên hệ chuẩn bị áp sát tây an t r ê n tay đại tướng quân quách hoài của nước ngụy được biết cơn ư g duy đã xuất quân bèn bàn với thứ sử ung châu trần tần tìm đối sách trần tần nói hai thành do quân thục mới xây tuy kiên cố nhưng cách đất thục khá xa cô lập khó chi viện chỉ cần vây chặt nó lại quân không dính máu cũng có thể lấy được thành còn đám quân người thổ dân họ sợ sự l a o dịch của khương duy nên vị tất phải nghe lệnh thế là quân ngụy vây chặt hai thành mà quân thục mới xây cắt đường lương thực chặn nguồn nước quân thục không có cơm ăn nước uống khó mà sống nổi tướng lương nhu lý hâm chỉ lấy mấy chục lính phá quay qua ngoài thành đi tìm khương duy cầu cứu dọc đường gặp khương duy khương nói vì đám quân thổ dân chưa tới nên đến trễ lý hâm báo cáo tình hình nguy kịch của hai thành khương duy cho rằng qua núi đầu trâu đánh vào phía sau ung châu q u á t hoài tần trần sẽ phải đi cứu ung châu như vậy có thể giải vây được cho hai thành nghe tin khương duy tiến về núi đầu trâu trần tần bèn nói b ì n h pháp dạy rằng quý là ở chỗ khuất phục được quân của người khác khương duy qua khỏi núi đầu trâu ta chỉ cần chặn đường về của hắn là hắn sẽ bại mà lui quách hoài làm theo kế đó khương duy dẫn quân ra khỏi núi đầu trâu trần tần mang quân chặn ngay đường cương duy cầm thương túc ngựa đánh thẳng vào trần tần sau vài hiệp trần tần giả vờ thua rút vào dinh lũy hai bên cầm cự nhau lúc đó thá mã về báo quách hoài đã mang đại quân kéo về núi đầu trâu thương duy thở dài không có cách gì cứu hai thành bị vây đành truyền lệnh rút quân về đất t h u ộ c quân đóng ở hai thành chờ mãi không thấy cứu viện chỉ còn cách mở thành đầu hàng k h ư ơ n g duy muốn tiêu diệt nước ngụy lại bị mất không hai thành trần tần lắm kế nhiều mưu không phải chịu mất mát gì không phải trả giá nhiều lắm không những phá được kế lớn đánh nước ngụy của k h ư ơ n g duy mà còn được không hai thành đánh một trận quá rẻ trong quân sự nói dùng mưu trước rồi mới đánh mục đích của mưu kế là dùng cái giá nhỏ nhất để đổi lấy thắng lợi lớn nhất lý lẽ đó hoàn toàn có thể áp dụng trong sản xuất hàng hóa sản xuất và kinh doanh hàng hóa là nhằm thỏa mãn nhu cầu xã hội theo đuổi lợi nhuận càng cao càng tốt mà lợi nhuận và giá thành là hai thái cực của vấn đề giá thành cao thì lợi nhuận ít ngược lại giá thành ít thì lợi nhuận cao bởi thế cái mưu trong kinh doanh và sản xuất hàng hóa là làm sao hạ được giá thành mà thu lợi nhuận cao phương thức giảm gốc cầu lợi thì nhiều nhưng đòi hỏi nhà kinh doanh phải có mưu lược kỹ càng mới phát hiện và giành được các nhà doanh nghiệp thành đạt đều có kinh nghiệm độc đáo để giảm gốc cầu lợi dưới đây là vài việc mà ông trương vinh phát chủ công ty vận tải biển trường vinh vận dụng trong quá trình xác lập các hạng mục cỡ lớn ông trương vinh phát đều lấy việc rút ngắn thời hạn thi công để hạ giá thành ví dụ so với nhà máy khác ông chỉ cần hai năm là xây dựng xong nhà máy hợp kim rút ngắn được ba năm với khoản đầu tư ba tỷ đồng tiền đài loan cứ nhanh được một ngày là tiết kiệm được năm trăm n g h n tiền lãi sớm được ba năm riêng tiền lãi đã tiết kiệm được năm trăm triệu đồng đưa vào sản xuất sớm ba năm lại có ý nghĩa là kiếm tiền sớm được ba năm hai khoản đó cộng lại là một món tiền cực lớn trong sắp đặt hành trình vận tải biển ông thực hiện hành trình hai chiều khép kín để đường hàng qua ba con tàu chỉ do hai con tàu đảm nhiệm thời gian rút ngắn tiết kiệm được xăng dầu giảm được một năm ba giá thành trong việc sửa chữa tàu ông thay đổi cách sửa chữa truyền thống là cho tàu vào cảng rồi mới sửa bằng cách sửa chữa ngay trên tàu qua đó tiết kiệm được phần lớn thì giờ đ ầ u ở cảng tăng được giờ hoạt động tiết kiệm được chi phí vào cảng chi phí sửa chữa trường vinh pháp còn thông qua việc chuyển đổi dùng tàu máy xăng sang tàu máy diesel một lúc giảm được ba mươi phần trăm tiền nhiên liệu tóm lại ở mỗi ngành nghề mỗi sản phẩm đều tồn tại phương thức và con đường giảm gốc cầu lời mấu chốt là ở chỗ người kinh doanh có đầy đủ trí tuệ để phát hiện và vận dụng nó hay không sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đ ế n với nội dung của kế 32. theo tình hình mà kiếm cách lường kẻ địch mà dùng binh tôn tử nói phương pháp dùng binh tác chiến không phải dựa vào địch không ra quân mà dựa vào ta có sự chuẩn bị đối phó với địch không phải dựa vào việc địch không tấn công mà dựa vào sự phòng bị khó có thể phá nổi của phía ta nguyên tắc chung là tùy tình hình mà kiếm cách lường quân địch mà dùng binh ứng dụng triệt để tư tưởng này của tôn vũ phải kể đến giả văn hòa thời tam quốc cuối thời đông hán anh hùng hào kiệt tranh nhau nổi dậy tào tháo ép thiên tử lệnh chư hầu đây là một lực lượng đông đảo và sôi động nhất trong đám tranh hùng tranh bá này tào tháo muốn dùng vũ lực dẹp những kẻ tranh hùng khác thấy trương tú và lưu biểu ở vùng kinh châu lực lượng non yếu bèn để tuần h o ạ t giữ hứa xương tự đem quân đi chinh phạt trương tú và lưu biểu dưới trướng của trương tú có giả văn hòa bàn mưu tính kế tào tháo đông quân vây chặt trương tú ở trong thành tào tháo thương chinh đi ba ngày quanh thành để quan sát sau đó lệnh cho quân sĩ chất rơm củi vào góc thành phía tây rồi hội tập chư tướng lại giả văn hòa nói với trương tú tôi đã biết ý định của tào tháo rồi hắn đi quanh thành quan sát ba ngày nay biết phía đông nam thành chất đất biến màu vật c h ư a ngại phần lớn đã hư hỏng nên định công phá ở phía tây thành cao hào sâu đó chẳng qua là g i ả trương thanh thế dương đông kích tây chúng ta có thể tương kế t ụ kế gom d â n chúng lại cho mặc quần áo lính giả vờ giữa mặt tây bắc mà ngầm điều quân về phía đông nam đến đêm quả nhiên quân t à o tháo leo lên thành ở góc đông nam chờ cho quân t à o tháo leo hết lên thành thì một tiếng pháo hiệu nổ van g phục binh bật dậy quân t à o bị phục kích lùi ra ngoài thành trương tú đuổi đánh gần bốn mươi dặm tào tháo điểm lại quân số bị tiêu hao mất trên năm vạn bị thương vong hai viên đại tướng và mất vô số quân trang quân dụng giá văn hào do biết được ý đ ị c h giúp trương tú thắng một trận lớn tào tháo bại trận lại nghe tin hứa s ư ơ n g nói viên thiệu ở phía bắc đang có ý động binh đ è n rút quân về giữ hứa s ư ơ n g thấy tào tháo lưu quân trương tú lưu biểu định đem quân đuổi đánh giá văn hòa khuyên rằng không nên đuổi h ã y đuổi đánh là sẽ thua lưu biểu lại bảo hôm nay mà không đuổi đánh thì mất thời cơ tốt nên cố này trương tú đem quân đuổi đánh hai người mang hơn vạn quân đi đuổi đánh không ngờ tào tháo đã có sự chuẩn bị trước đánh cho trương lưu hai người thua to quay về trương tú về nói với giả văn hòa không nghe lời khuyên của tướng quân quả là thua trận văn hòa lại nói bây giờ mà đi đánh tất sẽ toàn thắng nếu không đem tôi ra mà chém lưu biểu không tin nhưng trương tú thì tin bèn men quân đi truy kích quả nhiên thắng lớn trở về lưu biểu thấy khó hiểu bèn hỏi giả văn hòa lý do vì sao chuyến trước đi thì tất thua chuyến này đi lại thắng giả văn hòa nói điều này cũng đơn giản thôi tào thái rất giỏi dùng binh tuy rằng bị thua nhưng lính vẫn mạnh ngựa vẫn khỏe hắn phải đề phòng bị truy kích khi rút quân nên cài đại tướng lại ở phía sau tôi đó nếu đuổi đánh là sẽ thua hiện giờ quân tàu tuy bị thua song còn mạnh hắn sẽ dĩ phải rút đi dứt khoát là ở hứa xương có chuyện mà hứa xương đang có việc nguy cấp lại vừa đánh tan quân truy kích nhất định hắn sẽ tìm cách đi cho nhanh mà không đề phòng phía sau nữa ta nhân chúng không đề phòng mà đem quân đ ể đánh cho nên mới thắng đó gọi là tùy tình hình mà kiếm cách lường địch mà dùng binh trong khi đọ sức với tào tháo giả văn hòa đã tùy tình hình kiếm cách và lường địch dùng binh nên không có kế nào sai ra quân là thắng kế tùy tình hình mà kiếm cách còn có nghĩa đánh thắng cũng đừng lặp lại tức là không nên dùng lại cách đã đánh thắng địch cho dù với cùng một kẻ địch cũng không nên đối phó bằng những cách giống nhau tùy tình hình mà kiếm cách và lường địch để dùng binh là những nguyên tắc quan trọng trong quân sự nhưng vận dụng vào việc chỉ đạo các hoạt động kinh tế cũng rất có giá trị trong cuộc cạnh tranh kinh tế ồ ạt mọi người có thể cùng lúc gặp những tình huống như nhau trong hoàn cảnh đó nếu biết tùy tình hình mà kiếm cách hoặc lường địch mà dùng binh thì có thể tránh được xung đột chính diện tìm ra con đường thích hợp để thành công việc chuyển mặt hàng sản xuất của hai nhà máy sau đây nói lên ý nghĩa quan trọng của hai nguyên tắc trên nhà máy tủ lạnh của thanh đảo trước đây sản xuất máy giặt năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm nhìn thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế nhà máy dự đoán sắp tới sẽ có sự bùng nổ về tiêu dùng mà máy giặt thì đang ở thời kỳ đỉnh cao của thị trường không còn nhiều tiềm lực để khai thác qua phân tích nhà máy quyết định bỏ máy giặt chuyển sang sản xuất tủ lạnh vốn là thứ đồ điện cao cấp và cần thiết với mọi gia đình kết quả là khi làn sóng tiêu dùng cuốn tới tủ lạnh do nhà máy sản xuất đã xuất hiện hàng loạt trên thị trường trở thành mặt hàng đắt như tôm tươi ai ai cũng muốn mua nhà máy sản xuất máy giặt doanh khẩu trước tình hình đó cũng có đối sách riêng một là chuyển thiết bị và dây chuyền sản xuất máy giặt một thùng lên vùng tây bắc là nơi đang cần mặt hàng này hai là sản xuất máy giặt hai thùng có độ sạch cao hơn họ đã đi con đường ấy một cách thuận lợi và đã thành công trong kinh doanh và sản xuất hàng hóa đứng trước tình hình giống nhau tìm ra con đường riêng khai thác thị trường riêng tức là tùy tình hình mà kiếm cách sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 33 lừa khe đánh v ớ t xóa v ớ t cho lành ngọc tướng lĩnh quân sự nổi tiếng cuối đời minh viên sùng h o á n đã nêu ra một nguyên tắc quân sự nổi tiếng đó là lừa vào khe đánh vào v ớ t ông nói lợi dụng địa thế để giấu quân là điều căn bản của phép dùng binh lợi dụng sơ hở của địch mà tấn công là công năng của quân đội dùng cách này nếu nói là thắng hẳn địch thì còn xa chưa đủ điều kiện nhưng để giữ cho mình không bị mất mát thì là điều chắc chắn được khi có đầy đủ điều kiện bảo vệ cho quân đội thì không còn lý do gì mà không đánh địch nữa trong chiến tranh hiện đại lừa vào khe đánh vào v ớ t cũng là một nguyên tắc quân sự quan trọng khe có nghĩa là chỗ hỏng chỗ sơ hở của địch thể hiện ở ba mặt sau một là các chỉ huy quân sự có mâu thuẫn với nhau sự mâu thuẫn đó sẽ hình thành sự bất đồng ý kiến trong nội bộ không nhất trí trong hành động tác chiến chỉ huy trong chiến đấu thì không nhất trí trong hiệp đồng hai là trong một trận đánh lớn khi bố trí quân sẽ để lại những lỗ hổng những khe hở ba là giữa các cánh quân cùng tham gia một trận đánh một chiến dịch có sự cấn cá hoặc c á c h biệt sẽ nảy sinh tình trạng mạnh ai nấy làm ai cũng muốn to không chịu phối hợp nhau vết là vết nứt lỗ hỏng ý nói là bố trí tỉ mỉ đến đâu cũng không thể nào kín đáo hết được hoặc nhiều hoặc ít thế nào cũng để lại những thiếu sót những lỗ hỏng cũng như viên ngọc khó tránh khỏi những vết tì ố lừa khe đánh vết có nghĩa là lợi dụng những khe hở những lỗ hỏng của địch mà đánh địch trong chiến tranh vận dụng chính xác nguyên tắc lừa khe đánh vết có thí ể thu tăng từng hiệu quả là phân hóa địch rồi đánh tăng từng bộ phận. quả được rồi là bộ dụ thời đại chiến thế giới, giới lần thứ hai liên quân anh pháp đã bố trí một binh lực hùng hậu ở vùng đất liền dọc eo biển inpith hầu ngăn chặn sự tấn công của quân đức quân đức sau khi đến tiền tuyến đã rất nhanh chóng phát hiện ra tuy quân anh pháp bố trí trận địa phòng thủ của mình rất chặt chẽ nhưng giữa hai quân lại có một khe hở rất dài thế là quân đức đánh vào khe hở đó lần lượt bao vây hai cánh quân anh và pháp làm tan rã rất nhanh hệ phòng ngự xem ra rất chắc chắn do quân đội hai nước tạo nên hoặc như thời kỳ đầu của chiến tranh trung đông lần thứ tư quân đội ai cập tổ chức một thế trận tiến công rất mạnh mẽ quân israel vô cùng lúng túng khi thất bại đang sắp dán xuống đầu đội quân này thì vệ tinh trinh sát của mỹ phát cho quân israel một tin tình báo căn cứ vào trinh sát trên không sự kết hợp giữa quân đoàn hai và quân đoàn ba của ai cập có một khe hở quân i s r a e l phát hiện thấy trong khe hở đó có một tia hy vọng thắng lợi thế là cử ngay một đơn vị thiết giáp hùng hậu từ khe hở đó đánh vào phía sau của quân ai cập hợp sức bao vây quân đoàn số ba của quân ai cập xoay chuyển được vận mạng thất bại của mình các thí dụ trên đều là lợi dụng khe hở trong bố trí quân lực của địch rồi lừa khe đánh vết một trận giành thắng lợi quân ta trong thời kỳ chiến tranh giải phóng thường lợi dụng những cái khe trong mâu thuẫn nội bộ của quân đội quốc dân đảng thực hiện đánh đổ từng bộ phận thí dụ trong quân đội quốc dân đảng có sự phân biệt họ hàng và không họ hàng quân lính có họ hàng thì lương thực đầy đủ vũ khí tối tân cho nên thường hay kêu căng vên váo loại không có họ hàng thì chẳng khác gì con vợ lẽ vũ khí trang bị lương thực đều xấu và thiếu bởi thế mà hai thứ quân này thường hay mâu thuẫn với nhau quân ta lợi dụng mâu thuẫn đó khoét to các kẻ nước trong nội bộ địch hoặc phân hóa làm tan rã chúng hoặc lần lượt đánh tan chúng thu được hiệu quả tốt khi được vận dụng vào sản xuất hàng hóa thì nguyên tắc quân sự này được biến đổi thành xóa vết cho lành ngọc chờ xác thực h ơ nếu n thấy sản phẩm của đối thủ cạnh tranh có khuyết tật t ỳ vết thì cải tiến sản phẩm của mình xóa những t ỳ vết đó đi để cung cấp cho khách hàng những mặt hàng hoàn mỹ hơn như những viên ngọc không có t ỳ vết thế chẳng phải là nắm lấy khách hàng mà chiến thắng đối thủ đó sao trong hoạt động kinh tế những thành công như vậy không phải là ít một công ty cơ khí ngành thương nghiệp quốc tế mỹ không bỏ tiền vào khai thác kỹ thuật mới mà ra thị trường tìm sản phẩm mới sau khi một loạt sản phẩm kỹ thuật mới được thị trường chấp nhận họ lại đi tìm hiểu những thiếu sót của sản phẩm này qua nghiên cứu kỹ càng bổ khuyết những thiếu sót của sản phẩm họ đưa ra một loại sản phẩm hoàn thiện hơn và thuận đà chiếm lĩnh luôn thị trường đó là một kiểu xóa vết cho lành ngọc hết sức khéo léo hãng xe hơi toyota của nhật cũng đã làm như thế năm ấy hãng xe hơi nhật bản muốn khai thác và sản xuất loại xe hơi shiny thông dụng đã không tiếc của bỏ ra một lượng tài lực vật lực khá lớn công khai đăng ký nhãn hiệu cũng như khoản tiền lớn để quảng cáo việc quảng cáo có hiệu quả đã khiến cho toàn nước nhật thích thú với xe hơi việc tiêu thụ xe hơi của hãng nhật bản thu được thành công lớn sự thành công của hãng nhật bản đã dọn đường cho hãng toyota hãng này nghiên cứu thiếu sót của xe s h a n i sau đó chế tạo ra loại xe có tính năng tốt hơn thoải mái hơn và đưa ra thị trường liền thu được hiệu quả tốt hơn là xe của hãng nhật s ả n nghe nói ở phiên tây có một hãng sản xuất rất thành công mà bí quyết của nó rất đơn giản mỗi khi thị trường xuất hiện loại sản phẩm mới được khách hàng yêu thích mà gần gũi với nghiệp vụ của hãng các kỹ sư của hãng liền được cử đến tận nhà khách hàng để dò hỏi về ưu khuyết điểm của sản phẩm sau khi nắm chính xác đặc điểm kỹ thuật họ cho ra loại sản phẩm tốt hơn thế kết quả là thu hút được khách hàng và chiếm luôn thị trường của người khác xóa vết cho lành ngọc là con đường giành thắng lợi hết sức khéo léo trong sản xuất hàng hóa trước hết là cải tiến một số thiếu sót của sản phẩm dễ hơn nhiều so với đi khai thác sản phẩm mới mà lại tiết kiệm được rất nhiều tiền của công sức thứ đến không cần phải bỏ nhiều tiền của ra quảng cáo bởi vì thị trường đã mở ra cho loại sản phẩm này xã hội cũng đã chấp nhận nó rồi thứ ba là coi đối thủ như người thợ sửa đường để cho đối thủ sửa xong đường rồi đ ẩ y ra một loại sản phẩm tốt hơn sản phẩm của họ rồi chiếm luôn thị trường của họ bởi vì khách hàng thường không quan tâm quyền khai thác mặt hàng thuộc về ai họ chỉ quan tâm hàng tốt hay xấu hàng của ai có chất lượng tốt mà giá rẻ là họ mua đương nhiên xóa v ớ t cho lành ngọc cũng rất có ích cho việc phát triển sản xuất đáp ứng nhu cầu xã hội nó thôi thúc người sản xuất không ngừng tiến thủ không nên coi việc khai thác sản phẩm mới là thứ để ngồi ăn mãi được mà phải luôn tiến thủ luôn bỏ cái cũ làm ra cái mới nếu không sẽ bị đào thải cho nên đó là một thứ mưu lược tích cực khao sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế ba mươi mốt ba mươi hai và ba mươi ba mời các bạn đó nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế ba mươi bốn lấy ít thắng nhiều lấy yếu thắng mạnh n ó i c mời v n m các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả uyển sĩ quân lý xuân lập và lưu vệ quốc 34. lấy ít thắng nhiều lấy yếu thắng mạnh tôn tử nói người hiểu được tình hình nào đánh địch được tình hình nào không đánh địch được thì mới có thể đánh thắng được ông lại nói người chỉ huy nào hiểu được nhiều quân với ít quân có cách đánh khác nhau thì mới có thể đánh thắng được trong quân sự trong quân đánh trận lấy mạnh đánh yếu lấy nhiều chống ít được coi là lẽ tự nhiên ngược lại lấy ít thắng nhiều lấy yếu thắng mạnh mới là kỳ tích mới được tiến g khen thí dụ trận quan độ giữa tào tháo và quyên thiệu thời tam quốc tào tháo chỉ có mấy vạn quân lính đánh bại mấy chục vạn quân viên thiệu kết quả tào tháo thắng trận rồi trận xích bích tào tháo với mấy chục vạn quân đánh với mấy vạn quân của tôn quyền lưu bị kết quả tôn lưu thắng trận đây là hai trận đánh nổi tiếng nhất ở thời tam quốc s ơ dĩ nó nổi tiếng là do bên thắng trận đã sáng tạo nên kỳ tích lấy ít thắng nhiều kẻ yếu s ơ dĩ có thể lấy yếu thắng mạnh lấy ít thắng nhiều nguyên nhân căn bản là biết ít quân thì đánh như thế nào và cũng biết tình hình nào có thể đánh được tình hình nào không thể đánh được người thắng ở trận quan độ cũng là người thua ở trận xích bích trận trước tào tháo là kẻ yếu thắng mạnh nhưng trận sau tào tháo là kẻ mạnh lại thua yếu điều đó nói lên rằng biết dùng binh như thế nào và mưu chiến ra sao quan trọng hơn là thực lực ít hay nhiều mạnh hay yếu biết được binh phải dùng thế nào trận phải đánh ra sao thì yếu có thể thắng mạnh ít có thể thắng nhiều ngược lại không biết cái đạo dùng binh không quen phép tác chiến ỉ vào quân nhiều thì dù trăm vạn hùng binh cũng sẽ bị đối thủ nhỏ yếu nhưng tinh khôn đánh gục trong hoạt động kinh tế cũng tồn tại khoảng cách về thực lực kinh tế có người nhiều vốn thế vững có kẻ người nhiều thế đông cũng có người lực mỏng thế cô còn có người tiền ít vốn mỏng thế nhưng trong cuộc cạnh tranh kịch liệt người có thực lực kinh tế yếu chưa hẳn đã thất bại ngược lại những người thực lực hùng hậu chưa hẳn đã có thể thắng c ò n người tiền của chỉ là điều kiện cần để sản xuất kinh doanh quản lý và kinh doanh có đúng sách hay không mới là linh hồn của hoạt động kinh tế kinh doanh đúng sách quản lý khoa học có thể chuyển yếu thành mạnh ngược lại kinh doanh không đúng phép thì cho dù thực lực mạnh đến đâu cũng có phèn phá sản sập tiệm chặng đường đi của một xưởng nhỏ dựa vào bán kẹo bi mà lập nghiệp ở bắc kinh đã nói lên lý lẽ đó bắc kinh có một xưởng thực phẩm tư nhân hy vọng chữ xưởng lúc ban đầu chỉ bỏ vào 20 đồng nhân dân tệ để làm vốn tự sản tự tiêu b ồ quân nhúng đường qua hai năm cố gắng đã lập được xưởng làm m ứ t bột trái cây vừa làm bồ quân đường vừa làm mức bột trái cây chỉ trong nửa năm xưởng đã đóng góp mức thuế hơn bốn mươi n g h n đồng trong cạnh tranh thị trường xưởng này đã hớt cản được một nhà máy lớn chuyên sản xuất mức bột trái cây ra khỏi thị trường làm cho nhà máy có thiết bị nhập khẩu và đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề này có thời kỳ lương không có mà trả một xưởng nhỏ như vậy sở dĩ lấy nhỏ thắng lớn được lấy yếu thắng khỏe được là do họ biết làm như tôn vũ đã nói biết lính ít thì đánh thế nào và hiểu rõ thực lực của mình xuất phát từ tình hình của mình mà quản lý khoa học kinh doanh khéo léo cách làm cụ thể một kinh doanh kiểu gấp chảo vốn ít lãi mỏng cộng với chịu khó lao động sẽ không bị đe dọa lỗ vốn không ngừng tái đầu tư sản xuất mở rộng quy mô sản xuất nguồn tái đầu tư sản xuất là lợi nhuận tự thân của xí nghiệp một xưởng nhỏ như thế không phải lo về khoản đi vay vốn nên cũng không phải trả lãi cho ai hai tính toán kỹ lưỡng chất lượng đi đầu sản phẩm của xưởng thực phẩm hy vọng giành thắng lợi bằng chất lượng bồn quân nhúng đường nhất l o t không dùng quả nhỏ quả dập sản phẩm như thế nhất định sẽ được người tiêu dùng ưa thích thế nhưng quả nhỏ quả dập thì làm thế nào tận dụng làm mặt hàng mức quả sơn tra ba nhiệt tình phục vụ giành phần thắng bằng giá rẻ người quản lý xưởng cũng là người sản xuất bởi vậy vừa hiểu sản xuất vừa nắm được tình hình đối với những khách hàng kinh tiêu sản phẩm tặng miễn phí một chậu thủy tinh b à y hàng các khách hàng m ứ c b ộ t trái cây chỉ cần một cú điện thoại là lập tức có xe đưa hàng tới giá cả lại thấp hơn của nhà máy quốc doanh tới mười lăm phần trăm trong số mười xưởng bánh kẹo ở bắc kinh trong vòng năm năm có chín xưởng trước đây dùng mức bột trái cây của một nhà máy quốc doanh nay đã chuyển sang dùng sản phẩm của xưởng thực phẩm hy vọng bốn quản lý khoa học trên dưới một lòng xưởng này tuy nhỏ song chế độ rất hoàn chỉnh quy định hợp lý người người bình đẳng tâm tư thoải mái ở đây nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều luôn được tôn trọng vào mùa vụ thu nhập cao nhất của công nhân có thể lên tới bảy trăm đồng đối với công nhân ở xa xưởng bố trí nhà ở trợ cấp tiền ăn mỗi tháng mười đồng mỗi năm cũng có mười ngày phép ngoài ra còn tổ chức du xuân cho công nhân so với xưởng thực phẩm hy vọng có nhiều nhà máy lớn của quốc doanh người ngồi rỗi quá nhiều cơ cấu c ô n g kềnh quản lý thì rối loạn giá thành sản phẩm của những nhà máy này thường cao giá bán đương nhiên sẽ cao mà chất lượng lại không bảo đảm thái độ phục vụ cũng không đến nơi đến chốn c h ú n g loại sản phẩm vừa cố định vừa đơn điệu trong cuộc cạnh tranh kịch liệt trên thị trường họ thiếu hẳn tính sôi động dần dần sẽ bị những xí nghiệp nhỏ vốn liếng tùy yếu nhưng kinh doanh linh hoạt chèn đổ nền kinh tế hàng hóa trong nước đang ở độ phát triển rầm rộ như thủy triều ngày xuân n h ư gương mặt doanh nghiệp mới xuất hiện bên cạnh đó cũng có các nhà kinh doanh cũ bị phân hóa trong sự s ô cuốn của ngọn triều cạnh tranh trên thị trường c ó n g ư ờ i thì phát đạt lên c ó n g ư ờ i thì bị đào thải là một nhà kinh doanh nếu không muốn bị đào thải mà còn phát triển lên thì cần phải bước qua con đường gian khổ để lấy yếu thắng mạnh sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế ba mươi lăm thắng không phải chỉ có một phép l ạ i không phải chỉ có một đường tôn tử nói không thể dùng một đấu pháp giống nhau để thắng địch mỗi lần chiến đấu không nên lặp lại cách đánh cũ mà phải thuận theo sự phát triển của tình thế không ngừng biến đổi phương pháp tác chiến nguyên tắc tác chiến không lặp lại mà tôn vũ nêu ra hoàn toàn phù hợp với quy luật đấu tranh quân sự đấu tranh quân sự không chỉ là cuộc đỏ sức bởi thực lực và tinh thần dũng cảm mà còn là cuộc đọ sức giữa trí tuệ và mưu lược nữa nếu t h ố n g số quân sự của một bên dùng cách đánh nào đó mà địch không lường đến để thắng địch thì bên bị thua cũng phải vắt óc ra mà tìm đối sách cũng một đấu pháp nhưng khi được dùng lại để đối phó với cùng kẻ địch thì địch đã có một đối sách tương ứng để chống lại trong đại chiến thế giới lần thứ nhất tướng quân người pháp nevê l đã kinh qua một quá trình như thế năm một nghìn chín trăm mười sáu hai bên đức pháp đang chiến đấu rất hăng người đức phải dùng mười hai vạn phát đại bác mới chiếm được pháo đài tua m ă n g người pháp hết sức hậm hực quyết tâm lấy lại pháo đài để báo thù rửa hận sau đó tướng quân nevile l tư lệnh tập đoàn quân của pháp đã nghĩ ra một mẹo mới ông đổi cách nã pháo kéo dài thường dùng sang kiểu bắn từng loạt như cách pháo kích khi sắp sửa tấn công m è o này đã làm cho quân đức mắc lừa đem hết sáu trăm ba mươi cổ trọng pháo đã được ngụy trang cẩn thận ra để bắn trả người đức bị lừa nhưng quân pháp chưa tấn công thật bộ binh căn g bản chưa ào lên khỏi chiếm hào mà cố ý dụ rắn ra khỏi hang để cho tất cả hỏa lực ngụy trang kính của đức đều lộ hết ra sau đó quân pháp nảo pháo có tính hủy diệt vào trận địa hỏa pháo của đức đến khi hỏa lực quân đức không còn sức ngăn cản sự tiến công của quân pháp nữa bộ binh pháp mới ào ra khỏi chiến hào chỉ cần bỏ ra một giá rẻ đã dễ dàng lấy lại pháo đài chiến thuật đó đã làm náo động châu á tướng nevê l é e i cũng mừng hết chỗ nói nửa năm sau bi kịch đã xảy ra trong một trận chiến đấu khác tướng nevê l é e i lại dùng chiến thuật cũ nhưng có cải tiến khi ông nã pháo như lần trước dù được ra khỏi hang là con rắn giả quân đức lần này áp dụng cách lấy giả giấu thật dùng cách lừa để lừa lại họ giấu hết quả lực thật đi khi quân pháp tưởng rằng đã tiêu diệt được hỏa pháo của quân đức cho bộ binh tấn công lúc này rắn thật mới ra quân đức tập trung hỏa lực tiêu diệt bộ binh pháp trong ngày chiến đấu đầu tiên đã có tới chín vạn quân pháp v h ơ i thay ngoài chiến trường lịch sử chiến tranh đã dạy mọi người rằng đi theo con đường thành công lần trước rất có khả năng sẽ rơi xuống hố sâu trong chiến tranh không thể dùng phương pháp giống nhau để đánh thắng giặc cũng như thế trong kinh doanh không thể cùng đi một con đường giống nhau để kiếm lời lý do rất đơn giản một là thị trường có hàng thấy người ta sản xuất mặt hàng gì cũng theo họ sản xuất thứ hàng đó hoặc thấy người ta buôn bán hàng gì mình cũng đi buôn thứ hàng đó cái kiểu đi sau người ta một bước như thế khác gì đi ăn cơm thừa của người ta đợi cho người ta chiếm lĩnh thị trường rồi mới đi tranh giành địa bàn hiển nhiên là mới bước đầu đã ở vào thế bí hai là người cạnh tranh sẽ nhiều lên một người được lợi thì nhiều người theo sau tuy một mặt hàng nào đó có lời nhưng người kinh doanh nhiều rồi cạnh tranh trở nên kịch liệt những b à n hàng trước đây có lãi cũng bị làm cho không còn lãi mà kiếm được nữa bởi vậy người kinh doanh không nên dựa vào một con đường để kiếm tiền cho dù là một phương pháp thành công cũng chưa chắc đã thu được kết quả tốt những ví dụ về việc không giữ mãi một cách tìm ra con đường mới tìm ra phương pháp mới để đạt tới thành công trong kinh doanh có khá nhiều c h u y ệ n về hai nhà máy kẹo s a m vĩnh và minh tri của nhật bản trước đó hai nhà máy đều sản xuất kẹo sôcôla cùng quy cách hiệu quả kinh doanh cũng gần như nhau sau đó nhà máy kẹo vĩnh sâm có suy nghĩ riêng cho ra đời một loại kẹo sôcôla mà đối tượng là người lớn tuổi rất được người tiêu dùng hoan nghênh lượng tiêu thụ tăng lên rất nhiều nhà máy kẹo minh trí không giẫm theo vết chân người khác mà đi tìm lối đi riêng của mình họ nhắm vào đối tượng học sinh cơ sở 12-13 tuổi và học sinh trung học mười bảy mười tám tuổi sản xuất ra kẹo sô cô la với hai loại quy cách khác nhau mà hai chiếc chập lại vừa bằng một cái kẹo cho người lớn dùng sau khi ra đời loại sản phẩm này đã nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường doanh lợi cũng vượt xa đối thủ trong kinh doanh cứ giữ mãi một cách cho dù có cùng một x y nghiệp cũng sẽ bị thất bại thí dụ một x y nghiệp dược phẩm của đài loan đã áp dụng phương pháp phân chia bằng khoảng cách tuổi tác để khai thác thị trường tức là đem siro trị cảm chia làm bốn loại cho trẻ em thanh niên trung niên và người già với bốn loại liều lượng khác nhau đưa ra thị trường cũng thu được thành công ông chủ đem phương thức này áp dụng cho các loại thuốc khác kết quả là thất bại do nhiều nguyên nhân kinh nghiệm thành công và bài học thất bại đã nói với chúng ta rằng trong quân sự không thể dùng đấu pháp giống nhau để đánh thắng trong kinh doanh cũng không dựa vào con đường giống nhau để kiếm tiền phải phát huy đầy đủ tài trí và sức tưởng tượng tiến thủ trong sự sáng tạo không ngừng Tiếp theo đây k qua kế hoạch n làm người xưa đã nói giá trị của cơ mật quân sự là ở chỗ được giữ kín một khi đã tiết lộ ra tất sẽ thất bại tại sao người xưa lại coi việc giữ bí mật quân sự quan trọng đến thế bởi vì hoạt động gián điệp giữa các thế lực đối địch quả thật là quá ghê gớm theo lời tôn vũ ân thương sở dĩ hưng thịnh lên là nhờ có vị đại thần khai quốc doãn t r í ở triều nhà hạ làm gián điệp triều nhà chu tại sao có thể thay nhà thương mà hưng thịnh bởi vì triều nhà chu có đại thần khai quốc là lã thượng làm gián điệp ở triều nhà thương cách nói đó không tránh khỏi có phần khoa trương nhưng quả thật cũng có lý nhất định ngô khởi cũng nói rằng trong quân đánh giặc có bốn loại cơ mật một là tinh thần sĩ khí của quân đội hai là địa điểm tác chiến ba là những việc quân cơ bốn là thực lực của quân đội giỏi dùng gián điệp tiến hành khinh binh tập kích quấy rối địch phân tán lực lượng địch làm cho nội bộ địch á n giận lẫn nhau trách cứ lẫn nhau đó là việc quân cơ hoạt động bí mật và gián điệp là hai hoạt động vừa đối lập nhau vừa cùng tồn tại với nhau do có hoạt động gián điệp giữa các thế lực đối địch nhau nên mới cần giữ nghiêm bí mật ngược lại do phía địch giữ nghiêm bí mật cho nên chỉ có thông qua hoạt động gián điệp cao siêu mới có thể m ò i được bí mật của địch trong hoạt động quân sự từ xưa đến nay việc giữ bí mật và ăn cắp bí mật hoạt động gián điệp và chống gián điệp xảy ra giữa các tập đoàn quân sự rất ác liệt và cực kỳ phức tạp tôn vũ quy kết hoạt động gián điệp quân sự thời xưa vào năm loại một là cùng quê tức là lợi dụng quan hệ đồng hương với người ở bên phía địch để hoạt động gián điệp hai là nội gián tức là lợi dụng quan sứ bên phía địch làm gián điệp ba là phản gián tức là qua việc giáo dục hoặc mua chuộc lôi kéo gián điệp của địch làm gián điệp cho ta bốn là gián điệp chết hay tử gián tức là cố ý truyền cho địch những tin tình, tình báo giả gián điệp loại này dễ bị nguy hiểm đến tính mạng có thể chết nên mới gọi là gián điệp chết năm là gián điệp sống nhân viên tình báo phải sống để mang tin tình, tình báo trở về gần đây hoạt động gián điệp quân sự đã được vận dụng vào trong kinh tế một cách rộng rãi trong lĩnh vực kinh tế ai không chú ý giữ nghiêm bí mật nhất định sẽ bị thiệt thòi lớn thua lỗ hơn hoạt động gián điệp trong lĩnh vực kinh tế không từ một thủ đoạn nào không chừa một mưu chước nào dưới đây là một vài điển hình giám đốc một xí nghiệp nhật bản từ lâu rất ham thích kỹ thuật làm rượu bia của nước đức và muốn xây dựng một nhà máy bia cỡ lớn ở đông á ông từng muốn học hỏi kỹ thuật làm rượu bia của nước đức nhưng trước sau vẫn chưa có lối nào sau khi đi quanh và bí mật quan sát nhà máy bia đồ sộ này hơn một tháng trời cuối cùng vị giám đốc người nhật đã tìm được cách để thâm nhập vào xưởng một hôm xe hơi của giám đốc nhà máy bia từ trong nhà máy phóng ra vị giám đốc người nhật liền đưa một chân vào bánh xe để trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn người đức chỉ còn biết ca cẩm là vận rủi đưa người nhật vào bệnh viện chạy chữa sau khi làm vết thương nạn nhân người nhật này xin làm chân gác cổng ở nhà máy bia để sống quan n g à i giám đốc người đức đồng ý người nhật coi cổng ba năm ở nhà máy bia của đức và đã mò mẫm để biết rõ thuộc lòng công thức pha trộn quy trình sản xuất một ngày nọ nạn nhân người nhật mất tích sau đó ba năm ông chủ nhà máy bia đức phát hiện thấy nhật bản và các nước vùng đông á không mua bia của đức nữa lại nghe nói nhật bản cũng đang chế tạo được một loại bia cao cấp thế là chủ nhà máy bia đức thân chinh sang nhật điều khiến ông kinh ngạc là giám đốc nhà máy bia nhật bản chính là nạn nhân đã đưa chân vào bánh xe hơi của mình đến đây ông chủ nhà máy bia của đức mới giật mình hiểu ra rằng kỹ thuật của mình đã bị đánh cắp mà không có cách gì chuộc lại một nhà máy hóa chất ở thành phố nọ trong nước sản xuất ra một loại axit rất có giá trị trên thị trường quốc tế mỗi năm giá trị xuất khẩu đều vượt quá ba triệu đô la nên các tay buôn nước ngoài thấy vậy thèm thuồng về sau có một gián điệp nước ngoài với danh nghĩa trao đổi kỹ thuật đã tham quan di truyền công nghệ và moi được bí quyết kỹ thuật của sản phẩm làm cho quy tính của sản phẩm này trên thị trường quốc tế bỗng nhiên chìm sâu muôn trượng gián điệp kinh tế thì không xóa xỉnh nào không mò tới những nhà buôn nước ngoài trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật vô cùng nhạy cảm với tin tức tình báo đối với việc moi tin tức tình báo họ rất mau lẹ và thông thuộc thí dụ một nhà buôn nước ngoài đang hội đàm với phía ta về buôn bán sắt thép trong khi chuẩn bị ký kết hợp đồng một người phía ta buộc miệng nói rằng sau này sẽ còn c ầ n một lượng rất lớn vật liệu thép người khách bỗng sững lại x o n g lại làm ra vẻ bình tĩnh lấy cớ nghỉ hợp rồi vội vàng về nước thông lưng với các nước lớn chuyên xuất khẩu loại vật liệu này nâng giá lên một loạt làm cho nước ta bị thiệt hại một khoản tiền lớn trong quân sự việc giữ bí mật có liên quan chặt chẽ đến an toàn và thắng lợi ngược lại để lộ bí mật sẽ dẫn đến thất bại đổ máu trong hoạt động kinh tế việc giữ bí mật đi đôi với thành công sinh lời để lộ bí mật đi đôi với thất bại phá sản bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn giành thắng lợi trong hoạt động kinh tế đều phải hiểu một lý lẽ là mưu thì phải kín h đáo làm thì phải r a n h m ả n h mưu phải kính tức là những nội dung thuộc loại cơ mật như công nghệ kỹ năng đặc biệt kế hoạch sản xuất v v không nên để lộ cho kẻ cạnh tranh biết làm phải ranh ở đây không phải là những thủ đoạn ranh ma mà là những kỹ thuật độc đáo của mình khi cần hành động thì phải làm cho thật ranh m ả n h đừng để cho ai cướp đi mất thí dụ công thức pha chế coca cola được tách rời ra mỗi người giữ một công đoạn bất cứ người nào trong đó cũng không biết được toàn bộ công thức mấy người này không được tiếp xúc riêng lẻ không được cùng ngồi một xe hay cùng đi một chiếc máy bay những việc làm lạ lùng đó chỉ để giữ bí mật công thức của coca cola giữ được bí mật và bí quyết sản xuất tức là giữ được bí mật thành công của xí nghiệp đồng thời giữ được nguồn của cải của xí nghiệp như vậy là kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế 34, 35 và 36. m ờ i các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu tiếp về kế 37. cờ cao một nước mưu thắng một bước cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách 88 kế làm giàu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 kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả t uyển sĩ quân lý xuân lập và lưu vệ quốc ba mươi bảy cờ cao một nước m ư a t h ắ n g một bước cờ bạc dùng m ư a vật nhau dùng sức những hoạt động đối kháng hết sức kịch liệt như đánh cờ quân sự cạnh tranh trong buôn bán vân vân trong điều kiện thực lực ngang bằng nhau người nào cờ cao một nước mù thắng một bước là kẻ chiến thắng trong cuốn b ì n h kinh bách biên lũy tự có nói đến một nguyên tắc phá cái địch dùng để phá và chỉ ra ta dùng cái đó đánh người người cũng có thể dùng nó đánh ta mà có đề phòng ta lấy cái đó phòng người đánh lại người cũng lấy cái đó phòng ta đánh họ mà phải thêm cách phá sự đề phòng của họ ta phá cách đề phòng của họ họ phá cách đề phòng của ta lại tăng thêm một bước phá cái họ dùng để phá ta tư tưởng cơ bản của phá cái họ dùng để phá là đẩy mưu kế của mình lên thêm một bước bởi vì bất kể một mưu mô hay xảo thuật nào cũng đều có cách phá giải khi ta dùng một phương pháp nào đó trị người khác thì đối phương có thể đã chuẩn bị sẵn cách đối phó với mưu m ư u phương pháp đó vì thế muốn g i à n h phần thắm trong cuộc đấu mưu thì phải nghĩ thêm lên một bước tức là làm thế nào để đối phó với cái kế mà địch dùng để phá mưu của ta so với việc đơn thuần tìm mưu đánh địch thì tư tưởng này cao hơn một bậc từ góc độ phòng thủ không những phải có thủ pháp giải phá cái mưu mà địch dùng đánh mình còn phải nghĩ đến mưu mô mà địch đã định sẵn để chống lại sự đề phòng của mình như vậy ai cờ cao hơn một nước thì thắng ai mưu sâu hơn một bước cũng thắng m á u chốt của tư tưởng phá cái họ dùng để phá là phải biết mình muốn làm gì phải rõ địch đang muốn làm gì và nhắm vào những việc mà địch sẽ làm chuẩn bị một cái sách xác đáng có nhiều tướng lĩnh chỉ biết nghĩ đến ta sẽ làm gì mà không biết địch sẽ làm gì chỉ biết bài mưu mà không biết đến những đối sách mà địch đã vạch ra để chống lại mưu của ta chu du và gia cát lượng đấu nhau trong truyện tam quốc là cuộc đấu trí đấu mưu trong cuộc đấu tranh đó chu du luôn đi trước một bước để thắng người bày kế với gia cát lượng trước còn gia cát lượng thì lại chậm một bước để thắng người khi chu du thi hành kế của mình gia cát lượng đã tìm ra đối sách để phá mưu chu du mỗi khi nghĩ ra được kế sách đối phó với gia cát lượng đều vui mừng hí hửng cho rằng đã nghĩ ra diệu kế nên luôn đắc chí còn gia cát lượng mỗi khi phải phá mưu kế của chu du đều ung dung t ự tốn vừa phá kế của chu du để tự vệ vừa bảo đảm sự liên hợp giữa tôn quyền lưu bị từ thuyền cỏ mượn tên đến tam khí chu du đều cho thấy so với chu du gia cát lượng cờ cao một nước mưu sâu hơn một bước chu du mới chỉ biết mình cần làm gì mà không biết gia cát lượng đối phó với mình ra sao gia cát lượng biết chu du định làm gì lại càng biết đối phó với đối thủ như thế nào còn biết những hậu quả có thể dẫn đến sau mỗi nước cờ vì thế mà có sự chuẩn bị trước cho nên gia cát lượng tuy đi sau một bước nhưng ở đâu cũng chủ động phá cái địch dùng để phá là một cuộc đỏ sức bằng trí tuệ cho nên người mưu cao kế sau thì có thể thắng mưu kế thấp tất nhiên là thua cuộc đấu trí đấu mưu giữa một bên là tào tháo với một bên là giả văn hòa trương tú và lưu biểu ở hồi thứ mười tám trong truyện tam quốc đã cho thấy rõ sự chênh lệch giữa họ thí dụ tào tháo đánh trương tú với m ư u sách của giả văn hòa trương tú đã liên kết với lưu biểu đánh tan đợt công thành của tào tháo đó là vì giả văn hòa đã vạch trần được mưu mô của tào tháo do h ư xương cấp báo tào tháo phải rút quân đi trương tú và lưu biểu không nghe lời khuyên của giả văn hòa truy kích quân tào tháo đang rút chạy mà tào tháo thì lại ranh ma tính toán rằng địch thủ sẽ đuổi theo nên đã đặt kế mai phục đánh bại trương tú lưu biểu điều đó cho thấy trương tú và lưu biểu cộng lại cũng không đánh đổi tào tháo thế nhưng khi trương lưu thất bại trở về giả văn hòa lại bảo quay trở lại đánh đuổi lúc ấy mà đánh thì nhất định sẽ thắng lưu biểu không tin còn trương tú thì không hề nghi ngờ giả văn hòa một mình đem quân truy kích tào tháo quả nhiên thắng lớn điều đó cho thấy tào tháo tuy thông minh nhưng về mặt mưu trí lại thua giả văn hòa một bậc cạnh tranh trên thị trường cũng chẳng khác gì trong quân sự cần có trí tuệ và mưu kế đứng trước một cuộc cạnh tranh kịch liệt trí tuệ và mưu kế đó được thể hiện ở chỗ có thể đưa ra kế sách cao hơn người một bậc hay không người có kế cao hơn địch thì thắng người không có kế cao hơn thì thua thí dụ cuộc đấu thầu giành quyền khai thác mỏ than tam trì giữa công ty national và công ty sanjo đã cho thấy ý nghĩa quan trọng của mưu cao hơn một bước người n ơ i quyết sách của công ty national suy nghĩ nát óc lấy danh nghĩa công ty bỏ thầu 4,1 t r i ệ u rồi dùng một tên khác bỏ thầu 4,2 triệu sau khi nghĩ lại người này thấy rằng đối thủ có thể sẽ bỏ thầu 4,55 triệu vì cho rằng mình bỏ bốn p h ẩ năm triệu thế là họ bèn bỏ thêm năm n g à n nữa rồi lại lấy tên khác bỏ bốn triệu năm trăm năm mươi lăm n g à n kết quả khi mở thầu công ty này với bốn triệu năm trăm năm mươi lăm n g à n thánh đối thủ công ty sanjo chỉ bỏ có bốn triệu năm trăm năm mươi n g à n hai bên chênh lệch nhau không đáng kể nhưng điều này nói lên rằng khi bỏ thầu mưu lượt của công ty national đã cao hơn một cấp trong cuộc cạnh tranh thị trường kịch liệt đâu đâu cũng tồn tại hoạt động đấu trí đấu mưu nếu muốn không bị thất bại trong cuộc cạnh tranh này phải có mưu lượt cao hơn đối thủ một bậc thí dụ khi bỏ thầu vừa cân nhắc xem tài lực của mình đến đâu vừa phải nắm chắc tình hình đối thủ trong định giá sản phẩm vừa phải dựa vào những nhân tố cơ bản của giá cả vừa phải cân nhắc giá của đối thủ và tình hình cung cầu của thị trường trong cạnh tranh thị trường thực lực không phải là điều cốt yếu mà là trí tuệ có trí tuệ và mưu kế hơn người nhưng không có tiền thì có thể vay tiền để sinh ra tiền ngược lại nếu thiếu chiến lược kinh doanh thì có ngồi ôm bạc tỷ cũng không tránh khỏi phá sản cho nên người kinh doanh muốn không bị thất bại thì phải cao cơ hơn và mưu lược hơn người khác một bậc sau đây kho sách nói vn mời các bạn cùng tìm hiểu kế ba t r o n g t á kế làm giàu ba binh quý ở thần tốc hàn hay ở kịp thời binh quý ở thần tốc là một nguyên tắc chiến thuật quan trọng để chống địch giành phần thắng trong hoạt động quân sự câu này xuất xứ từ tam quốc chí thái tổ muốn chinh phục viên thượng và t ă n g quân ô hoàng q u á n gia nói b ì n h quý ở thần tốc kỳ thực tư tưởng này ngay từ thời tây chu đã hình thành rồi khương thượng trong lục thao long thao có viết trong dụng binh tác chiến điều nguy hại lớn nhất là do dự không dứt khoát trong quân đội sự nguy hiểm lớn nhất là nghi hoặc những tướng lĩnh giỏi dùng binh thấy điều kiện thuận lợi quyết không bỏ qua gặp thời cơ có lợi quyết không trù trừ mất đi thời cơ có lợi tức sẽ bị nguy hại cho nên tướng lĩnh thông minh biết nắm lấy thời cơ thuận lợi không bỏ qua người biết khéo léo tận dụng cơ hội quyết không sinh ra do dự khi xuất binh công kích phải bất ngờ như tiếng sấm khiến người không kịp b ị c h t a y như ánh chớp khiến người không kịp nhắm mắt khiến tướng sĩ xông lên phía trước như ngựa mới ra roi khi tiến công phải như một cơn lốc kẻ nào cản lại sẽ bị thổi đổ kẻ nào đến gần sẽ bị cuốn chết cứ thế như vậy ai mà ngăn lại nổi mấu chốt của binh quý ở thần tốc là nắm lấy thời cơ kẻ nhanh phải thừa cơ kẻ chậm sẽ sinh biến thời gian xuất hiện của loại thời cơ này rất ngắn hơi nhãn đi là mất liền như người đi săn ngắm con thú chỉ t h á o thoáng d â y lát chần chừ là mất luôn những thí dụ về nắm lấy thời cơ ra quân thần tốc ra quân là thắng trong chiến tranh cổ đại cũng rất nhiều thời tam quốc tư m ã ý bắt mạnh đạt là một chuyện điển hình năm công lịch hai trăm hai mươi bảy tư m ã ý phụng chiếu trú quân ở tự uyển thành phố nam dương bây giờ với chức đô đốc hai châu kinh dự tháng hai năm ấy tư mã ý trinh sát thấy thái thú tân thành huyện p h ò n g tỉnh hồ bắc ngày nay là mạnh đạt có ý mưu phản từ từ uyển đến chỗ mạnh đạt xa một nghìn hai trăm dặm thời ấy xuất quân phải có chiếu thư của triều đình mà từ uyển cách thành lạc dương hơn tám trăm dặm tình thế rất nguy cấp cần quyết đoán ngay tư mã ý liền áp dụng hai chiêu thức một mặt phá hoại quan hệ giữa mạnh đạt với thục hán gửi thư cho mạnh đạt nhắc lại ân sủng từ sau khi ghi hàng tào tháo lôi kéo vỗ về để cho mạnh đạt trù trừ do dự kéo dài thời gian mạnh đạt nhận được thư rất mừng vì cho rằng tư má ý không hề nghi ngờ gì mình mặt khác tư má ý tự cầm quân lên đường hỏa tóc đi ngày đi đêm đến nơi để chinh phạt một số tướng lĩnh cho rằng tuy mạnh đạt và tôn quyền lưu bị có cấu kết nhưng hãy khuyên nhủ hắn thư thả đợi lệnh triều đình rồi hãy hành động tư mã ý nói mạnh đạt không có tính nghĩa việc hắn làm phản là không nghi ngờ gì nữa lúc này đây hắn đang hồ nghi do dự nên thừa dịp hắn còn chưa định mà giải quyết nhanh thế là hành quân gấp rút chỉ có tám ngày đã đến được chân thành thượng ung là nơi mạnh đạt đóng giữ mạnh đạt đã tính lầm trong thư gửi cho gia cát l u ậ n mạnh đạt viết từ uyển tới lạc dương tám trăm dặm đến chỗ tôi một n g h n hai trăm dặm nghe tôi khởi sự phải tâu sớ lên vua đợi quay trở lại cũng phải một tháng mà thành tôi đã vững mọi sự đã làm đủ nơi tôi ở hiểm trở t ừ m á công chắc không tự đến mà các tướng có đến tôi cũng không việc gì trong khi mạnh đạt tự mình đắc ý tư m ã công đã đem quân đến sát chân thành như từ trên trời rơi xuống mạnh đạt kinh hoàng luống c u ố n hàn rằng ta khởi sự tám ngày mà nay quân đã đến chân thành làm sao mà nhanh đến thế lúc ấy mạnh đạt hồn vía không còn lực cùng tài kiệt không còn sức chống đỡ đại quân của tư m ã ý vây thành mười ba hôm bộ tướng của mạnh đạt mở cửa thành ra hàng mạnh đạt chịu thua và bị giết t ừ mã ý khải hoàng quay về từ uyển chỉ v ẹ n vẹn 21 ngày dẹp xong một trận phản loạn ở biên cương bí quyết giành thắng lợi là ở chỗ xuất quân thần tốc chẳng những làm cho mạnh đạt trở tay không kịp mà còn đến được trước quân cứu viện của hai nước ngô thục làm cho quân hai nước mệt xác mà chẳng nên công cán gì ngoài một trận mừng hụt những chuyện do chần chừ trước thời cơ thuận lợi do không dứt khoát dùng binh cuối cùng để mất cơ hội để địch chạy mất cũng đã từng xảy ra thí dụ thời n a m bắc triều vua bắc ngụy điều động kỵ binh chia làm bốn cánh tập kích nước nhu nhiên k á n h quân do vua bắc ngụy chỉ huy đi đến lục h ỗ n cốc thì gặp sư liên khơ han của nước nhu nhiên thái tử hoãn nói địch cần chưa lường được quân ta đột nhiên tới đây nên nhân khi địch không đề phòng xuất k í c h nhanh chóng thượng thư lưu khiết lại bảo nơi địch đóng quân đất b a i mù mịt chứng tỏ người của chúng rất đông chẳng thà đợi cho đại quân đến rồi hãy đi đánh thái tử hoãn nói bụi đất bay nhiều chứng tỏ quân sĩ của chúng lo sợ bỏ chạy vô b ắ t n g u y t r ầ n t r ừ không dứt khoát không ra quân kịp thời sau này trinh sát mới biết đúng là kẻ địch bất ngờ thấy quân ngụy kéo đến sợ hãi c u ố n c ù n g rút chạy nhưng đợi đến khi vua bắc ngụy biết được tin này thì quân địch đã có đủ thời gian chỉnh đốn quân ngũ bố trí xong trận địa sẵn sàng chờ đợi quân bắc ngụy không cách nào thực hiện được kế hoạch đánh ức đành gươm quân tay không trở về vận dụng chiến thuật binh quý ở thần tốc vào lĩnh vực kinh doanh sản xuất ta có hàng quý ở kịp thời kịp thời có nghĩa là khi người ta đang cần một mặt hàng nào đó nhà máy sản xuất được thứ hàng đó và đưa ngay ra thị trường hàng hóa kịp thời thì không lo việc tiêu thụ sản phẩm kịp thời thì bán được giá về vấn đề này thì hầu như mọi nhà kinh doanh đều hiểu thế nhưng không phải nhà kinh doanh nào cũng biết nắm lấy thời cơ vậy thì làm thế nào để đạt tới mức hàng quý ở kịp thời căn cứ vào kinh nghiệm của các nhà kinh doanh nếu tham khảo qua mưu lược quân sự đại loại có mấy quy luật sau cần nắm bắt một là nhạy bén về tin tức nhà sản xuất kinh doanh cần kịp thời nắm bắt tin tức về cung cầu trên thị trường có nhạy bén về tin tức mới nắm bắt được tình hình thị trường và đưa hàng ra thị trường kịp thời t í dụ một nhà kinh doanh nọ nắm được tin ở một thành phố đông bắc cam cả cung cấp tức chóng chở cam Qua doanh nhau mua nhanh thăm quýt quýt thu rất đắt. thị trường, thấy từ tới trên Thế thành nhà kinh hàng phố dò nơi nơi bán lần. ông lên này bán. giá là và lập với một lượng cam quýt nhiều như thế xuất hiện ở thành phố giá cả rẻ hơn so với trước rất nhiều nên thị dân thả sức mua đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng đồng thời người kinh doanh cũng kiếm được một món béo bở đấy là lợi ích của nhạy bén tin tức đem lại hai là phán đoán chuẩn xác làm kinh doanh cần phải có óc phán đoán phải có những dữ liệu chính xác về sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng để đưa sản phẩm ra thị trường kịp thời những sản phẩm kịp thời thế này không những được tiêu thụ tốt mà còn bán được giá để làm được điều này không phải là chuyện dễ nó đòi hỏi người ra quyết sách của xí nghiệp phải có tầm nhìn xa trông rộng phải phán đoán chuẩn xác nhu cầu sắp tới của người tiêu dùng trong thiên hình vạn trạng nhu cầu trên thị trường phán đoán chuẩn xác rồi mới có thể quyết định được quyết sách đúng đắn ba là chuyển hướng sản xuất mau lẹ nếu một thí n g h i ệ p muôn đời muôn t h ở không thay đổi mặt hàng sản xuất thì không thể nào cung cấp hàng kịp thời được và hàng quý ở kịp thời đối với họ chỉ là một câu nói thừa chuyển hướng sản xuất mau lẹ là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sách lược hàng quý ở kịp thời được thực hiện tốt khi đã thấy được sự thay đổi nhu cầu sắp tới của thị trường hãy nhắm vào nhu cầu đó mà chuyển hướng sản xuất cho mau lẹ nhưng để làm được việc đó không phải dễ cần phải có điều kiện kỹ thuật đáng tin cậy có nguồn vốn dự trữ nhất định và trình độ công nghệ tương ứng các nhà doanh nghiệp có tầm nhìn xa rộng đã đưa ra bốn yêu cầu sao tai có thể làm ra được túi có thể s ờ thấy được óc có thể nghĩ ra được và mắt có thể nhìn kỹ được đáp ứng được bốn yêu cầu đó rồi mới có thể căn cứ vào sự biến đổi của thị trường mà kịp thời chuyển mục tiêu sản xuất tóm lại hàng hóa quý ở kịp thời là một vấn đề lớn đáng để cho các doanh nghiệp quan tâm suy nghĩ hệt như các nhà quân sự xưa nay không bao giờ quên câu bình quý ở thần tốc tiếp theo đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế ba mươi chín nhanh chân được trước kẻ nhanh tranh được lời trong hoạt động quân sự phương thức chiến lược liên quan đến thời gian có rất nhiều trong đó phương thức quan trọng nhất là cướp thời gian nhanh hơn đối thủ xuất kích sớm hơn một bước đó cũng là ý binh quý ở thần tốc trong binh pháp chính trị quân sự và kinh tế đều giống nhau ở một lẽ khi chỉ có một câu thú mà đối thủ săn bắt lại có từ hai trở lên thì lẽ đương nhiên ai nhanh hơn người ấy được trong quân sự nhanh chân được trước còn được gọi là đánh nhanh có khi sự thắng bại là do thời gian quyết định người nào tốc độ nhanh tranh trước một bước thì thắng người nào chậm đến sau một bước thì thua trong hoạt động kinh doanh thương nghiệp và sản xuất có rất nhiều trường hợp người đến trước một bước chiếm lĩnh được thị trường thu được lợi nhuận cao người chậm hơn một bước không những không được lãi mà có khi còn lỗ vốn trong bối cảnh thị trường này có thể nói kẻ nhanh tranh được lợi đối với vấn đề này ngay cả người nông dân trồng rau ở miền bắc cũng biết rõ dưa chuột vào dịp tháng giêng tháng hai có thể bán được từ tám đến mười đồng một ký đến tháng ba tháng b ố từ hai đến bốn đồng một ký đến tháng năm còn bán được từ tám hào đến một đồng một ký nhưng đến tháng sáu tháng bảy thì bốn năm hào một ký còn khó bán kẻ nhanh tranh được lợi là điều mà trong kinh doanh hàng hóa ai ai cũng biết vấn đề là làm thế nào nhanh chân nắm bắt được chuẩn xác nhu cầu thị trường để đưa ra đối sách đúng đắn theo kinh nghiệm của những người thành công trong kinh doanh có mấy điểm sau đây đáng để chúng ta xem xét một là nhảy nắm bắt tin tức đất nước ta rộng lớn dân số lại đông mấy năm gần đây nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển đi kèm đó là sự biến hóa khôn lường về nhu cầu trong cái thế giới hàng hóa biến đổi trong nháy mắt đó việc nhảy tin tức phản ứng nhanh để theo kịp sự thay đổi của thị trường nắm bắt chuẩn xác nhu cầu sắp tới của thị trường đã nảy ra có tai mắt và đầu óc mới có khả năng tranh trước một bước chiếm lĩnh thị trường nếu tin tức bị bế tắc không theo sát thị trường thì chỉ còn cách là ngày càng tục hậu thí dụ ở thị trấn bạch câu trên đồng bằng hoa bắc kinh tế hàng hóa vô cùng sống động xuất giác của người kinh doanh hết sức nhạy bén những mặt hàng nhỏ như túi sắt thịnh hành ở hồng kông quảng châu thượng hải chưa đầy ba hôm là đã thấy có xuất hiện ở thị trường bạch câu đài truyền hình trung mương vừa phát chương trình văn nghệ gió mưa cùng thuyền tình ấm nhân gian thì hai ngày sau đã thấy người dân ở bạch câu mặc áo lót áo phông tồn kho có in bốn chữ gió mưa cùng thuyền khiến cho cái thứ một đồng không ai thèm mua bỗng tăng giá lên tới chín đồng mà còn tranh nhau mua từ ý nghĩa này mà nói tin tức có thể biến thành tiền bạc nhảy tin tức là điều kiện tiên quyết để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thứ hai là hành động nhanh có nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tranh trước một bước sớm bán được hàng hay không chủ yếu là do ở hành động tức là chuyển hướng sản xuất nhanh chóng sản xuất ra hàng hóa như thế mới có thể chiếm lĩnh được thị trường cho nên sản xuất nhanh chóng là cơ sở để tranh lên chiếm lĩnh thị trường trước chuyển hướng sản xuất chậm chu kỳ sản xuất dài nhiều khâu vận chuyển cái kiểu tốc độ sản xuất ấy tự thân nó là một kiểu tự sát mãn tính trong quá trình sinh tồn của xã hội với cái phương thức ấy đứng trước thị trường hàng hóa biến đổi trong nháy mắt cho dù có nắm bắt được nguồn tin tức rất tốt nhưng do cơ chế sản xuất không linh hoạt chậm chạp nên không thể nảy sinh hiệu quả nhanh chân được trước được nhiều xí nghiệp miền quê và xí nghiệp cá thể đã thể hiện rất tốt cái tinh thần hành động nhanh thí dụ có một xí nghiệp mai luôn luôn xuất xưởng quần áo thời trang đang thịnh hành trên thế giới khi xem các chương trình thời trang trên truyền hình nếu thấy có kiểu dáng mới đẹp nào họ lập tức ghi chép lại tổ chức nhóm kỹ thuật xem đi xem lại xem xong rồi ra m ẫ u giấy ngày hôm sau mai một ít hàng mẫu ngày thứ ba cho đi bán thử nếu thấy bán được thì không quá một tuần đã có hàng loạt hàng tung ra thị trường động tác nhanh nhẹn như thế đủ để c h i ế m cái lợi của nhanh chóng thứ ba là phải có óc phán đoán đối với những mặt hàng có quá trình sản xuất phức tạp giá thành cao chu kỳ dài muốn kiếm được lợi bằng chiến lược nhanh chân được trước thì cần phải có óc phán đoán phải biết trước được nhu cầu của thị trường để tổ chức sản xuất sớm hơn chờ khi thời cơ đến thì đã có sự chuẩn bị sẵn và có đầy đủ hàng trong tay thí dụ xét thấy trong tương lai ảnh màu sẽ đi vào đời sống mỗi người nên một xưởng sản xuất đã tổ chức lực lượng, lượng nghiên cứu máy phóng ảnh màu và sản xuất loại máy này quả nhiên về sau chụp ảnh màu trở nên phổ biến máy phóng ảnh màu do trung quốc tự chế đã trở thành mặt hàng đắt như tôm tươi tóm lại nhanh chân được trước và kẻ nhanh thì tranh được lợi là những nguyên tắc chung phổ biến trên thương trường dựa trên nguyên tắc đó những nhà sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng hóa c ơ thể vận dụng tài trí của mình sáng tạo ra những phương thức mới để làm kẻ nhanh mà tranh lấy lợi như vậy là kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế ba mươi bảy ba mươi tám và ba mươi chín mời các bạn n ó i nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế bốn mươi kéo dài thời gian để thắng mượn thời gian mà kiếm tiền Sách、nói nói.com.vn bạn cùng đến với nội dung của kế 40, 41 và 42 trong quyển、sách. Chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả uyển、sĩ、quân,、Lý、Xuân Mời với sách sách sách sĩ các tác của quốc Của Quốc và và Vệ giả, kế Lưu 40, 41 42 40. Lý Lập kéo dài thời gian để thắng mượn thời gian mà kiếm tiền trong lĩnh vực quân sự có thời gian tức thắng lợi có hai hàm ý một là chỉ tốc độ nhanh d à n h được thời gian tức là giành được thắng lợi trong cuộc chiến h a y là chỉ sự kéo dài thời gian có mục đích có kế hoạch qua đó giành thắng lợi tuy nhiên người ta thường lý giải theo ý trước nhiều hơn mà không nhận thức đầy đủ về ý sau lưu b á ôm lại thường bàn luận nhiều về ý s a u lấy việc đánh thành làm thí dụ lưu b á ôm nói rằng đánh vào thành trì là tối hạ sách bất c ắ c dĩ lắm mới dùng cách này phải mất ba tháng sửa sang khí giới ba tháng đào hào đắp lũy vị chi là sáu tháng tướng soái cần nhớ rằng nếu điều kiện đánh thành chưa đủ mà đã lệnh cho quân sĩ xung phong thì sẽ gây thương vong nặng nề nếu đối phương có thành cao hào sâu người nhiều lương ít bên ngoài lại không có quân cứu viện thì hãy vây thành dài ngày lấy thời gian chiến thắng đối phương đó là một chiến thuật thông minh lấy ví dụ khác lưu bá ôn lại nói trước thời lập thục u quốc tướng lĩnh nước yên là mộ dung khác đến một nơi gọi là quảng cố để đánh đoạn kham vây chặt hắn lại các tướng lĩnh đề nghị đánh mạnh đánh nhanh đánh nhanh quyết nhanh mộ dung khác trả lời rằng trong thế quân tranh có lúc dùng cách kéo dài thời gian để thắng địch là thích hợp có lúc đánh nhanh quyết nhanh là thích hợp nếu thế và lực của hai bên ngang nhau địch lại có nguồn chi viện lớn từ bên ngoài bên ta có mối nguy hiểm là bị đánh từ sau lưng trong trường hợp đó không thể không đánh nhanh quyết nhanh nếu phía ta mạnh mà địch yếu bên ngoài phía địch lại không có lực lượng nào tăng viện nên vây chặt chúng lại chờ đón sự thất bại của địch bên h pháp đã nói gấp địch mười lần hãy bao vây chúng gấp địch năm lần phải công kích chúng chính là vì ý đó hiện nay binh mã của đoạn kham còn tương đối lớn mạnh chưa có biểu hiện bị chia rẽ. trước mắt chúng dựa vào thành trì kiên cố trên dưới một lòng nếu ta lấy binh lực đi đánh chúng mấy chục ngày rồi cũng hạ được thành trì của chúng nhưng như vậy thì tướng sĩ của ta sẽ thương vong nhiều nên đánh lâu dài lấy thời gian mà chiến thắng chúng thế là cho đào công sự bao vây địch cuối cùng với giá bỏ ra không nhiều mà đánh được thành quản g cố đó chính là dựa vào việc kéo dài thời gian mà đánh gục địch tôn tử nói đánh thắng trận chưa hẳn là nhờ tướng soái thông minh hơn người mà là nhờ có đủ điều kiện để thắng địch bản thân mình không phạm sai lầm mà lại biết lợi dụng sai lầm của địch điều kiện để thắng trận là nếu cái có sẵn có thì cũng có cái phải cố gắng sáng tạo ra thành trì kiên cố là điều kiện có lợi cho bên đối thủ nhưng với bên tấn công lại là điều kiện bất lợi trong thành lính đông tướng nhiều có lợi cho việc tham chiến nhưng nếu lương thảo dự trữ có h ạ n quân lính nhiều thì khó mà giữ thành lâu dài được nếu ra thành ứng biến đánh nhanh quyết nhanh thì bỏ phí một điều kiện có lợi là thành cao hào sâu nếu bám thành cố thủ lợi dụng được điều kiện thành cao hào sâu nhưng sự thiếu thốn về lương thảo sẽ dần dần thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với đội quân đánh thành mà nói vội vàng hấp tấp là lấy cái bất lợi của ta c h ọ lại mặt có lợi của địch nhưng nếu bao vây chúng lại cắt đường cung cấp lương thảo là phát huy điều kiện có lợi của bên mình lợi dụng điều kiện bất lợi của địch trong tình hình ấy kéo dài thời gian sẽ trở thành điều kiện thắng lợi của bên tấn công trong kinh doanh cũng có câu thời gian là tiền bạc người ta thường quen lý giải câu này là tranh cướp thời gian từng giờ từng phút tăng nhanh tốc độ vận chuyển là có thể kiếm được nhiều tiền hơn kỳ thực đấy mới chỉ là một mặt của vấn đề thời gian là tiền bạc còn có nghĩa là sự kéo dài thời gian sẽ tạo nên sự chênh lệch thời gian cũng có thể đem lại cho nhà kinh doanh những món lời rất lớn vua hàn g lam cảnh thái hồng kông trần ngọc thư đã có những bước đi như thế này Chú thích, l ă m cảnh thái là mặt hàng thủ công mỹ nghệ của trung quốc người ta chế tác các hoa văn trên dụng cụ bằng đồng bôi hóa chất rồi hun đúc thành màu mang hoa văn cố định trên sản phẩm vì thịnh hành vào thời vua cảnh thái nên mang tên như vậy Hết chú thích. đầu những năm tám mươi sau khi ông trần ngọc thư đầu tư buôn bán hàng l à m cảnh thái không lâu tình trạng mua bán trên thị trường ế ẩm nghiêm trọng ông liều một lúc phát triển bốn cửa hàng nữa quảng cáo rừm ben nhằm mở rộng tiếng tăm đẩy mạnh tiêu thụ đến năm một nghìn chín trăm tám mươi hai thị trường mặt hàng l à m cảnh thái càng thêm buồn tẻ lúc đó công ty công nghệ phẩm bắc kinh còn tồn kho lượng hàng này giá trị tới 10 triệu nhân dân tệ không tiêu thụ được mấy nhà buôn hồng kông có đến xem qua nhưng đều không dám đặt hàng thế nhưng ông trần ngọc thư đang sắp sửa phá sản lại ý thức được rằng đây là cơ hội đầu tư rất tốt ông cho rằng cùng với thời gian nhất định thị trường hàng lam cảnh thái sẽ sống lại đến lúc đó ông sẽ có nhiều hàng và lại độc chiếm thị trường cho nên ông đã bỏ ra khoản tiền lớn mua toàn bộ số hàng tồn động đó thời gian và vận may đã ủng hộ trần ngọc thư khủng hoảng kinh tế đi qua sức mua của thị trường tăng lên nhanh chóng hàng l à m cảnh thái lại trở thành t h ứ sản phẩm bán rất chạy thành hàng sốt ông trần ngọc thư với ưu thế lượng hàng nhiều nhất sản phẩm nhiều chủng loại nhất đã chiếm thế lợi tuyệt đối ở thị trường sau khi thị trường xuất hiện mức doanh nghiệp của ông tăng lên mười lần lợi nhuận cũng tăng lên năm lần tiếp theo đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 41 t r o n g 88 kế làm giàu 41 biết mình biết người tự liệu biết người khác tôn tử trong binh pháp mưu công có chỉ ra người biết mình đánh trăm trận không thua không biết người chỉ biết mình thắng một trận thua một trận không biết người không biết mình đánh trăm trận thua cả trăm nói cụ thể hơn là một đội quân vừa tìm hiểu được địch vừa biết cả chính mình thì có đánh hàng trăm trận cũng không đến nỗi thất bại đội quân không biết gì về địch nhưng hiểu rõ mình thì ở trong chiến tranh khả năng thắng bại sẽ là mỗi đằng một nửa còn nếu như đã vừa không hiểu gì về địch lại không hiểu rõ về mình thì mỗi lần ra trận đều có thể là mỗi lần thua sau tôn tử biết người biết mình đã trở thành yêu cầu cơ bản của tướng lĩnh quân sự đối với một người chỉ huy quân sự mà nói biết người đã khó biết mình cũng chẳng dễ muốn biết người phải thông khắp cả hai mặt nội tuyến và ngoại tuyến trinh sát tỉ mỉ tình hình của địch qua phân tích phán đoán người chỉ huy mới hình thành sự hiểu biết về tình hình địch biết mình tức là trong lúc còn chưa giao chiến không những phải nắm rõ tình hình quân số và trang thiết bị của ta mà còn phải biết rõ sĩ khí và sức chiến đấu của quân ta khi nắm được chuẩn xác tình hình địch và hiểu cặn kẽ tình hình của quân ta rồi mới đề ra phương án tác chiến như vậy trong quá trình giao chiến chỗ nào cũng đứng ở tế h chủ động một đội quân như thế thì mới đảm bảo đánh thắng được địch thế nhưng tướng lĩnh thật sự biết người biết mình thực ra không nhiều lắm có khá nhiều nhà chỉ huy quân sự tuy hiểu được nguyên tắc biết người biết mình nhưng không vận dụng được họ thường bị mê hoặc bởi những giả tượng như t h ậ t mà lại không phải t h ậ t bởi vậy biết người biết mình thường đi kèm với những ông tướng bách chiến bách thắng chiến tướng hàn g tín h một trong những vị khai quốc công thần của vương triều tây hán là tướng lĩnh quân sự biết người biết mình hiếm có sau khi được lưu bang phong làm tướng trong trận đánh đầu tiên h à n g tín h đã nhờ biết người biết mình mà giúp lưu bang đánh được ba thục bình định tam tần giành quyền chủ động để lưu bang tranh bá được ở vùng trung nguyên năm hai trăm lẻ sáu trước công nguyên hàn g vũ tự xưng tây sở bá vương đầy ải lưu bang đến hán trung phong làm hán trung vương còn phái hàn g tướng nhà tần là t r ư ơ n g hàm trú quân phong tỏa nghe theo m ư kế của trung lương vừa tới hán trung lưu bang liền cho đốt phá hết đường tạm vừa phong bị tập kích vừa làm tê liệt hạng vũ sau khi đến hán trung các tướng sĩ dư quyền phần lớn đều không phải người vùng này t h à thiết muốn về miền đông nên trốn chạy khá đông lưu bang rất phiền lòng và sốt ruột không biết làm thế nào qua sự tiến cử tích cực của tiêu hà trong bước đường cùng lưu bang đành phải tôn hàn g tín làm đại tướng quân hàn g tín thủ phong cảm tạ cái ơn trọng dụng của lưu bang bởi vậy mới đem sự hiểu biết của mình về quân đội của hai triều sở hán nói lại với lưu bang hàn g tín nói nói về binh luật thì quân hán không bằng quân sở nhưng nói về lòng dân thì tướng quân lưu bang là người có ba tài ước pháp nhập hàm dương đã đi sâu vào lòng dân còn hạng vương đốt thành hàm dương lại thảm sát hai mươi vạn hàn g binh nên sớm mất lòng dân bởi vậy tấn công nên tiến về phía đông đánh ra hán trung để đến vùng trung nguyên tranh giành thiên hạ lưu bang nghe xong tỏ ra rất vui sau đó qua mấy tháng huấn luyện cho rằng có thể đánh trận được rồi nên mới dùng kế ngoài thì sửa đường tạm trong thì ngầm vượt bến trần thương đánh lừa quân sở đánh ra hán trung nhanh chóng bình định được tam tần trong loạt trận đấu t h u ấ t hán trung định tam tần việc chỉ huy quân sự và sắp đặt mưu kế của hàn g tín h đều trên cơ sở biết người biết mình gia cát lượng gọi nguyên tắc quân sự biết người biết mình thành tự liệu biết người khác tự liệu có nghĩa là c ơ thể tự nhìn rõ được mình biết người khác là biết nhận rõ đối thủ và hoàn cảnh vì cách nói của gia cát lượng bao hàm cả nhân tố hoàn cảnh nữa cho nên đưa nguyên tắc quân sự này sang lĩnh vực kinh tế thì cách nói tự liệu biết người khác xem ra có vẻ sát hơn đối với một người sản xuất kinh doanh hàng hóa tự liệu bao gồm việc nhận thức về tài lực vật lực quan hệ con người tình hình kỹ thuật trình độ quản lý của mình hai yếu tố đầu tài lực và vật lực dễ nhận biết vì đó là những thứ cụ thể còn ba yếu tố sau khó biết hơn vì trong quan hệ con người bao gồm nhiều nhân tố giả thực có thứ thấy thì như có nhưng khi dùng đến thì lại mất tiêu có thứ bình thường tuy không có nhưng do sự chế ước của lợi ích kinh tế lại có thể xây dựng nên năng lực kinh doanh của con người lại càng khó tự liệu rất ít người tự nhận mình không có năng lực mà người có năng lực t h ậ t sự lại rất ít lại còn có người làm việc khác rất giỏi giang nhưng trong hoạt động kinh tế thì không đủ năng lực cho nên tự liệu quả thật không phải chuyện dễ biết người khác lại còn phức tạp hơn đó là nắm tình hình thị trường tìm hiểu đối thủ cạnh tranh thông thuộc con đường tiêu thụ sản phẩm v v những mặt liên quan đến nó rất rộng lớn mà nhu cầu xã hội lại thay đổi không ngừng cho nên biết người khác cũng chẳng dễ dàng gì để giành thế thắng trong kinh doanh cần phải tự liệu biết người khác muốn tự liệu được chuẩn xác cần phải sáng suốt đó là vấn đề tu dưỡng bản thân không cần phải nói nhiều muốn biết người khác cần lợi dụng công cụ hiện đại xây dựng một mạng lưới thông tin rộng khắp về mặt này người nhật đã nêu cho chúng ta một tấm gương các tập đoàn thương mại lớn của nhật bản hết sức coi trọng công tác tình báo thương nghiệp chịu chi những khoản tiền lớn để biết người khác lấy thí dụ hãng national năm 1971, h ã n g này cho xây dựng hệ thống thông tin toàn cầu năm 1981, t h ự c hiện vi tính hóa toàn hệ thống này dựa vào năm trung tâm xử lý bằng vi tính họ lần lượt khống chế tin tức của châu á châu mỹ châu âu châu đại dương và năm khu vực ở trung đông mạng lưới tin tức này đã mang lại cho hãng national những khoản lợi nhuận k ế t h sù thí dụ khi nắm được tin trung quốc chuẩn bị nhập khẩu một lượng sắt thép phế liệu khá lớn nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng đang phát triển rầm rộ ở trung quốc nhân viên tình báo của hãng này tại trung quốc bèn lập tức thu thập thông tin tình báo thị trường và nhanh chóng phát hiện ra thị trường mỹ đang chuẩn bị bán ra một khối lượng lớn sắt thép phế liệu họ liền mua và bán lại cho trung quốc kiếm được món tiền lớn điều kiện và môi trường tin tức của nước ta không bị kịp nhật bản nhưng càng ở trong tình hình đó lại càng có thể nhờ tin tức mà phát tài cho nên những người có t r í làm kinh doanh nên bỏ nhiều t h ờ i giờ và tâm lực vào chỗ biết người khác này chỉ có thế mới tìm đúng được phương hướng kinh doanh mới nắm vững được tình hình và xu hướng của thị trường Tiếp、theo i ế p t đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đếm với nội dung của kế 42 tướng làm việc bất ngờ hàng bán bằng mưu lạ tôn tử nói rằng tấn công vào chỗ địch không đề phòng xuất quân chiến đấu vào thời cơ mà địch không lường tới suất kỳ bất ý đó là những bí quyết giành thắng lợi của các nhà quân sự không được nói ra trước tư tưởng này của tôn tử được tóm gọn vào mấy chữ tướng làm việc bất ngờ dùng cái sách kỳ diệu đánh ngoài sự tưởng tượng của địch công kích vào nơi mà địch không nghĩ tới nên không đề phòng kết quả tất nhiên sẽ thắng trịnh thành công một tướng lĩnh yêu nước cuối đời minh đầu đời thanh đã thu hồi đài loan bằng cách dùng mưu đánh vào thời cơ địch không lường tới mà giành thắng lợi là một ví dụ năm 1660, Đang đón quân Môn ở Hạ Môn. nghe tin đồng bào đài loan bị ngoại bang thống trị khổ ải trăm b ề trịnh thành công quyết tâm đem quân ra đài loan đuổi quân xâm lược hà lan thu hồi lãnh thổ về cho trung quốc bọn thực dân hà lan luôn lo sợ trịnh thành công đánh đài loan cho nên xin tăng quân chi viện tướng hải quân hà lan v r a n t r a n c chỉ huy một đội hạm hai mươi tàu chiến chở một nghìn bốn trăm năm mươi ba lính ra tăng viện cho đài loan sau khi được tin trịnh thành công cho người mang thư gửi tổng đốc người hà lan ở đài loan nhắc lại thiện chí với hà lan và thanh minh rằng không hề có ý đối địch với quân hà lan đóng ở đây sau khi xem xong thư của trịnh thành công viên tổng đốc người hà lan để lại ba tàu chiến với sáu trăm quân số còn lại cho quay về indonesia trên thực tế thì trịnh thành công đã c h i ê u m ộ binh lính quen thuộc cảng đài loan cho đóng chiến thuyền thao luyện thủy quân khi bọn người hà lan đang sống ung dung yên ổn trịnh thành công đem ba vạn quân tiến công ra đài loan lần xuất quân này hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của người hà lan về mặt chọn địa điểm đổ bộ trịnh thành công đã chọn nơi mà địch không đề phòng là cảng lộc nhĩ môn bởi vì ở đây c á c đá dồn thành gò chỉ có thể vào bằng thuyền không thể vào bằng tàu chiến cho nên hà lan chỉ để một tiểu đội trưởng và sáu lính trấn giữ trình thành công tận dụng thời cơ thủy triều lên vào cảng một cách thuận lợi ngoài ra còn được dân chúng đài loan giúp đỡ nên không mất phúc xương máu nào đã đổ bộ được quân lên đảo bọn xâm lược đài loan bị trình thành công đánh cho trở tay không kịp một phần chạy xuống biển một số bị bao vây số bị bao vây về sau đều ra hàng trịnh thành công đã dùng chiến thuật đánh vào nơi không phòng bị vào lúc địch không ngờ thu hồi được lãnh thổ đài loan một cách thành công dùng kế tướng làm việc bất ngờ kỹ nhất là bị địch đoán biết trước khi đã bị lộ mua kế địch đã biết trước rồi thì không những không thắng mà còn có thể thua thời tam quốc chu du định ra quân bất ngờ để cướp lại kinh châu không ngờ bị gia cát lượng đoán trước nên nhử trộm gà không được còn lỗ vốn nắm gạo là thí dụ thất bại khi dùng kế tướng ra quân bất ngờ thời tăng quốc sau trận đánh lớn ở xích bích lưu bị chiếm kinh châu tôn quyền và chu du của đông ngô hầm hực về chuyện này mấy lần sai lỗ túc đi lấy lại mà không được chu du nghĩ ra được một kế bèn nói với lỗ túc ta có một kế làm cho g i a c á c lượng không thể tính toán ra lỗ túc hỏi dám hỏi là diệu kế gì chu du nói t ư ơ n g quân hãy đến kinh châu nói với lưu bị rằng hai họ tôn lưu vốn là chỗ thân thích nếu họ lưu không muốn đi đánh tây xuyên thì đông ngô ta sẽ đi đánh đánh được tây xuyên rồi thì đổi lấy kinh châu ta lấy cớ đó đi qua kinh châu đòi lương tiền ở chỗ lưu bị lưu bị tất phải ra ngoài thành đón quân lúc ấy ta thừa kế giết hắn để cướp lại kinh châu để rửa mối hận của ta lỗ túc theo ý đó đi gặp lưu bị và khổng minh nghe lỗ túc trình bày mục đích khổng minh vội gật đầu nói thật khó mà nơi được lòng tốt của ngô hầu ngày nào đại quân tới sẽ ra ngoài xa để đón quân và khao lạo lỗ túc rất mừng ăn xong cơm chiêu đãi liền về gặp chu du lưu bị không rõ liền hỏi khổng minh thế là ý nào khổng minh cười lớn đáp cái kế sách này đến lừa trẻ con cũng không lừa nổi đây là kế mượn đường diệt q u á t đó giả danh đánh tây xuyên nhưng thực tế là lấy kinh châu chờ khi chúa công ra ngoài thành nên đón họ sẽ thừa thế lấy thành chính là đánh vào nơi không phòng bị với lúc người ta bất ngờ vậy lưu bị hỏi vậy thì làm thế nào gia cát lượng nói chúa công chỉ việc dương cung chờ hổ dữ đem mồi thơm để nhử cá to lần này chu du không tức mà chết thì cũng không còn hơi sức nữa nói xong liền sai bọn triệu vân đi làm theo kế hoạch lại nói chu du sau khi nghe lỗ túc quay về báo vô cùng hí hửng cười lớn nói gia cát lượng quả là thông minh ba năm mà lẩn thẩn một giờ phe này cũng trúng kế của ta chu du cho quân xuất phát dọc đường khắp khởi mừng ra mặt tiến thẳng đến chân thành kinh châu nhưng than g ôi ra đón không phải là lưu hoàng thúc mà chỉ là hàng loạt tên bay tiếp đó là triệu vân quang vũ trương phi và n g u y ễ n diên bao vây bốn phía triệu vân nói quân sư khổng minh sớm đã biết kế mượn đường diệt q u á t của nhà ngươi nên sai bọn ta ra đón đợi đó tiếp sau là tiếng họ vang bắt sống lấy chu du chu du tức quá gầm lên một tiếng v ớ i thương cũ tái phát rồi ngã lăn xuống ngựa đó là kế tướng làm việc bất ngờ không thực hiện được vì bị địch đoán biết được và kết quả là tự cho chân vào trong trong hoạt động kinh tế tướng làm chuyện bất ngờ không phải là làm cách nào đối phó với người khác mà là tìm cách tiêu thụ sản phẩm của mình phát hiện ra những phương pháp mà người khác không nghĩ tới để bán được hàng của mình cho nên tướng làm chuyện bất ngờ ở đây có thể được chuyển thành hàng bán bằng mưu lạ lạ ở đây là vừa đoán địch vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng mà người khác không ngờ tới người làm ra và tiêu thụ thảm lót sàn rất nhiều nhưng tiêu thụ thì không phải ai cũng thuận lợi người làm ra và tiêu thụ la bàn kim chỉ nam cũng không ít việc buôn bán cũng khó khăn chẳng ai nói rõ được hai thứ đó có quan hệ gì với nhau ấy thế mà một nhà buôn người mỹ tên là p a n t e q u e t thấy được mối quan hệ giữa thảm và kim la bàn bởi vì khi đi du lịch ở các nước ả rập ông phát hiện thấy các tín đồ đạo hồi hàng ngày cầu khấn đều nhất l ọ t hướng về thánh thất maiga thế là ông sản xuất ra thảm lót nền có kim la bàn chỉ về thánh thất ở maiga bất kể đi đến đâu tín đồ đạo hồi chỉ cần trải thảm xuống chân là lập tức tìm ngay được phương hướng của maiga cho nên khi xuất hiện ở các nước ả rập sản phẩm này lập tức trở thành món hàng được người ta tranh nhau mua vì lái buôn này nhờ xuất mưu lạ mà mặc sức hốt bạc người sản xuất và bán dài da rất nhiều nhưng không phải người nào cũng làm ăn thành công vậy mà ở mỹ lại có một tiệm dài da tổ hợp ăn nên làm ra ở đây người ta bày các bộ phận của một chiếc dài như dạng linh kiện ngoài ra còn có trên một trăm mẫu hàng để khách hàng thả sức lựa chọn chọn xong thì đo chân mặc hâu dài mười phút sau khách hàng đã có một đôi dài ưng ý với mẫu dáng đã chọn lại vừa với chân mình cái kiểu bán hàng như thế này cũng có thể gọi là một sách lược diệu kỳ vậy quảng cáo sản phẩm mãi cũng nhàm chán thế là xí nghiệp sản xuất bột giặt toffee đem tặng cho một vạn bà nội trợ mỗi người một gói rồi lấy ý kiến của người tiêu dùng về hiệu quả sử dụng phát trên truyền hình với tên gọi vạn người làm chứng quảng cáo vừa lên màn hình bột giặt toffee bỗng trở nên có giá và người ta tranh nhau mua khó sách nói vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế bốn mươi bốn mươi mốt và bốn mươi hai mời các bạn đó nghe n phần tiếp theo để tìm hiểu kế bốn mươi ba cân nhắc khi hành động lựa cơ mà hành động s á cân h sách Chiến sách kinh doanh nói.com.vn bạn cùng đến với nội dung Trong quyển trong Mời với các của quốc c và kế 43, 44 45 43 nhắc khi hành động lựa cơ mà hành động trong kế sách của mình tôn vũ đã chỉ ra rằng đi càng quét vào s ớ m thôn nước địch chia nhau chiếm dòng chúng mở rộng đất đai chia nhau của cải đã cướp được tất cả đều phải thi thố quyền lực chờ cơ hội mà hành động trong những vấn đề này người nào dự đoán trước được quan hệ giữa đường thẳng với đường vòng thì sẽ thắng đó là phương pháp tranh giành trong chiến tranh đại ý của những lời này là trước khi dụng binh phải cân nhắc điều hơn thiệt thiệt ít hơn hại mới được hoạt động quân sự gắn liền với quan hệ của hơn thiệt nhìn rõ tình thế cân nhắc kỹ hơn thiệt động binh đúng thời cơ nhất trong lịch sử chiến tranh ví dụ về những con người giỏi nắm thời cơ cân nhắc thiệt hơn trước khi hành động bỏ ra cái giá nhỏ để đổi lấy những thắng lợi to lớn quả là ít trong bàn về chiến tranh t à u khoái có nói về sĩ khí như sau một hồi trống thì hăng hái hồi thứ hai giảm hăng hái hồi thứ ba hết hăng hái chờ cho bên địch kết thúc ba hồi trống sĩ khí từ chỗ hăng hái đến chỗ quễ quải đó chính là thời cơ để phản kích địch tà khoái hiểu được lý lẽ của cân nhắc trong hành động nắm chắc được thời cơ nên ra quân là thắng thời chiến quốc nước tề dùng mưu vây ngụy cứu triệu cũng là một thí dụ điển hình về cân nhắc trong hành động năm 353 trước công nguyên nước ngụy bao vây kinh thành hàm đan kinh đô nước triệu nước triệu cầu cứu nước tề trong triều tề xảy ra một cuộc tranh cãi các quan văn thì chủ trương tự giữ lấy mình võ tướng lại chủ trương cứu viện đoạn cán minh đề ra một chước hay hãy cứ cho một số quân lính vào nước triệu trước nhưng không giao chiến với quân ngụy như vậy có thể làm yên lòng nước triệu quyết tâm chống ngụy lại vừa tiêu hao được sinh lực quân ngụy một năm sau hãy quyết định nước ngụy đánh nước triệu đã một năm kinh đô nước triệu sắp bị phá còn phía ngụy thì tướng già lính mệt nước triệu lại cầu cứu lần nữa lúc này nước tề mới quyết định đánh ngụy cứu triệu thế là dưới sự mưu hoạch của tôn tẫn tướng điền kỵ cầm quân áp sát đô thành đại lương của nước ngụy trong nước báo nguy nước ngụy đành phải kéo quân về giải cứu nửa đường bị quân tề lấy sức của kẻ nghỉ ngơi bố trí mai phục và đánh một trận thua tơi bời thế là chỉ một trận nước tề giải vây được nước triệu bỏ ra một cái giá không lớn lắm đổi lấy thắng lợi lớn là đánh bại quân ngụy trong việc này nước tề đã vận dụng nguyên tắc cân nhắc trong hành động hết sức khéo léo trong chiến đấu chỉ cần người chỉ huy mắc một trong ba khuyết điểm thấy lợi cõn con mà quên nghĩa lớn thấy cục bộ mà quên toàn cục thấy trước mắt mà quên lâu dài là người ấy quên đi một nguyên tắc quan trọng cân nhắc trong hành động trong lịch sử thí dụ như vậy cũng nhiều cuối đời đường tần ngạn tham lam chúc lợi con con mà suýt mất hết toàn quân là một trong những thí dụ đó năm tám trăm bảy mươi tám công lịch tần ngạn cùng một số tướng lĩnh chiếm lĩnh tuyên châu t h ế sử dương hàn mật đến để chinh phạt tần ngạn đông quân hành mật ít quân hơn tần ngạn ở trong thành hành mật ở ngoài thành thế là hành mật áp dụng chiến thuật vây g i ữ đợi cho trong thành lương thảo cạn kiệt quân tần ngạn phải ra ngoài thành cướp bóc d h ư n g hành mật cho quân mai phục quanh kho lương thực bọn tần ngạn mãi cho quân vào cướp lương thực chẳng nghĩ gì đến thứ khác thế là tuy lấy được ít lương thực nhưng toàn quân bị phục kích tơi bời gần như bị giết hết đó chỉ là mãi tham chút lợi cõn con mà quên toàn cục cuối cùng dẫn đến thất bại tướng lĩnh mà như tần g ngạn thì chẳng hiểu thế nào là cân nhắc trong hành động vận dụng vào hoạt động kinh tế có thể hiểu nguyên tắc này thành lựa thời cơ mà hành động lựa ở đây hàm ý là quan sát tìm tòi suy nghĩ thời cơ hiển nhiên là thời cơ kiếm lãi kiếm tiền nắm lấy thời cơ rồi tùy cơ hành động trong kinh doanh thế là thành công được một nửa nếu không đầu tư một cách mù quáng kinh doanh lung tung kết quả sẽ chỉ lỗ vốn và sập tiệm những thí dụ thực tiễn về giỏi lựa chọn thời cơ mà hành động thành công trong kinh doanh cũng không phải ít amanda homer nhà doanh nghiệp nổi tiếng của mỹ là một con người lựa thời cơ hành động ông rất giỏi trong việc phát hiện ra những cơ mưu thành công trong thất bại của người khác hãy xem hai việc làm sao của ông những năm sáu mươi công ty dầu lửa t e a k c o đi tìm khí đốt thiên nhiên ở miền đông cựu kim sơn khoan đến năm n g h n thước anh vẫn không thấy có khí đốt người phụ trách công ty thấy tốn kém quá tiếp tục khoan nữa sợ nhọc công vô ích bởi vậy vội thu quân sau khi được tin này heimer lập tức cử chuyên gia đến khảo sát qua phân tích các số liệu thấy rằng khả năng thành công chiếm tới bảy mươi phần trăm thế là ông tiếp tục đầu tư cho khoan thử kết quả là khoan thêm ở giếng cũ 3.000 thước anh ông đã tìm ra được khí đốt một việc khác là heimer nghe tin công ty dầu mỏ aiso và công ty copec thăm dòi lầu mỏ ở libya không thành công bỏ lại rất nhiều giếng khoan dở ông đề nghị nếu khoan được dầu sẽ bỏ ra 5% lợi nhuận dành cho việc phát triển nông nghiệp ở libya và giúp đỡ việc tìm nguồn nước ở quê hương của phước vương lúc đó làm điều kiện ông đã thuê hai thửa đất mà người khác bỏ đi trên mảnh đất đó công ty của hay m e r trong một thời gian ngắn đã khoan được chín h dính dầu tự phun mấu chốt của việc lựa thời cơ hành động là có đôi mắt tinh tường có khả năng nắm bắt thời cơ và quyết đoán có điều kiện kỹ thuật và vốn liếng thiếu một trong ba điều kiện trên đều không được Tiếp sau đây, kho sát đây khoa ngay ó i mời c các m v n bạn n ù đến với kế 44. Việt quân không ngại với Việc 44 l ừ dối, l ấ gian gian. Ngay để trị giang. bài đầu của binh pháp tôn tử cũng đã đưa ra kết luận rằng người cầm quân lấy quỷ quyệt làm đạo quỷ quyệt ở chỗ nào tôn tử giải thích rằng quỷ quyệt là sự trắc trở khôn lường giấu giếm ý đồ lừa gạt người khác nhằm giành thắng lợi trong chiến tranh và ông cũng lấy nhiều ví dụ làm được thì làm ra vẻ không dùng thì làm ra vẻ không dùng gần thì làm ra vẻ xa xa thì làm ra vẻ gần thấy lợi thì dụ dỗ thấy rối loạn thì lấy thấy mạnh thì tránh thấy làm thân thì phải xa nói chung là hoạt động quân sự lấy sự quỷ quyệt gian dối để bảo toàn cho mình điều kiện có lợi cho mình thì hành động không có lợi cho mình thì án binh bất động so sánh hoạt động quân sự với chính trị hàng phi tử nói rằng những người trọng lễ nghĩa thì không chán ghét sự trung thành giữ lòng tin càng trung thành càng giữ lòng tin càng tốt cầm quân đánh trận thì hoàn toàn ngược lại giữa hai bên đối địch nhau không thể nói chuyện trung tính được mà phải nói đến chuyện lừa dối nhau lừa dối và ngụy trang càng tốt càng có lợi cho mình tướng s ó i mà nhân nghĩa như tống quả công trong lịch sử thì quả là một kiểu dụng binh ngu xuẩn hai bên sở tống giao tranh bài thế trận hai bên bờ sông hàn g thủy mục di của nước tống thấy quân sở hết sức khinh địch bèn đề nghị với tống quả công chúng người đông ta người ít chờ chúng vượt đến giữa sông thì ta tấn công bất ngờ nhất định sẽ thắng quả công đáp nhà ngươi không nhìn thấy trên quân kỳ của ta theo hai chữ nhân nghĩa đó sao chúng ta là tướng soái nhân nghĩa sao lại nỡ cho người ta ra giữa sông mà đánh đó không phải là hành động q u a n minh chính đại đến khi quân sở đã qua sông hết nhưng chưa kịp chỉnh đốn quân ngũ bài thế trận một di lại kiến nghị với tống quả công nhưng lúc quân sở còn chân ướt chân ráo chưa sắp được thế trận ta tấn công bất ngờ cũng còn có khả năng đánh thắng tống quả công nghe xong còn nổi giận nói nhà ngươi chỉ muốn đánh để có lợi lẽ nào không nghĩ đến danh dự của chúng ta chúng ta đường đường là người cầm quân nhân nghĩa đâu lại có lý tấn công khi người ta chưa bày xong thế trận quân sở bày xong thế trận hai bên giao chiến quân tống vì người ít không địch nổi người đông cuối cùng chịu thua mọi người oán trách tống quả công không nghe theo kế sách của mục d i tống quả công còn nói quân tử không thèm thừa lúc nguy khó của người khác tướng sói nhân nghĩa phải đánh trận đàng hoàng từ đó từ tướng sói nhân nghĩa đã trở thành câu nói hài hước trong lịch sử quân sự trong chiến tranh lừa bịp là chuyện bình thường nói đến nhân nghĩa trung tính là ngu xuẩn thế nhưng trong nội bộ quân thì tuyệt đối không được lừa dối nói ra là giữ lòng tin nếu không sẽ mất lòng quân sĩ gia cát lượng trong khi chiến đấu với quân tào tháo đã dùng thủ đoạn lừa gạt thế nhưng đối với quân thục lại giữ nguyên tắc nói ra là giữ lòng tin thí dụ trong lần thứ tư ra khỏi kỳ sơn đánh quân ngụy do các lượng quy định quân đội ở tuyến trước được định kỳ thay đổi có một loạt lính cũ đã mãn hạn quân dịch đang chuẩn bị khăn gói về quê thì tư mã ý đem ba mươi vạn quân tới đánh có người đề xuất rằng quân thục chỉ có tám vạn binh sĩ nên kéo dài hạn mãn quân dịch thêm một tháng đánh xong trận sẽ về nhưng gia cát lượng quả quyết từ chối và nói thống sói ba quân phải lấy lòng tin làm gốc ta làm sao có thể lấy cái nhu cầu nhất thời mà mất lòng tin với quân dân chính vì giữ lời nên gia cát lượng rất được quân sĩ tình yêu thương trường cũng giống chiến trường nghề buôn lấy chữ thành làm gốc thế nhưng cũng không loại trừ trong hàng ngũ phức tạp của nghề buôn có kẻ đầu cơ gian dối gặp phải cái phường bất nghĩa này thì sao nói nhân nghĩa ư nói trung thành ư thế thì quá ngu đần đối với b ọ n người này phải đối xử như trong quân sự đối xử với địch vậy phải lấy gian để trị gian ông trần ngọc thư một nhà buôn hồng kông chính trong việc bị thiệt bị lừa mà học được biện pháp lấy gian trị gian khi mới bước vào nghề kinh doanh ông đã một lần bị lừa tới bốn triệu đô la v à lại ông cũng biết rằng trong nghề buôn bọn bịp bợm lừa đảo rất nhiều qua tôi luyện lâu dài ông mới rút ra được những thủ đoạn đối phó với bọn lừa đảo một lần có một người mỹ gốc qua mua của công ty ông một lô hàng l à m cảnh thái nói rõ là trả một nửa bằng tiền mặt một nửa bằng kỳ phiếu với thời hạn một tháng sau một tháng kỳ phiếu đáo hàng ai ngờ ngân hàng trả phiếu đòi nợ rất nhiều lần đối phương chỉ có mỗi một câu là để vài hôm nữa ông trần ngọc thư thấy tình hình không ổn bèn nhử tên lừa bịp đến nơi hẹn khi người ấy bước vào ông liền đóng cửa và hô i lên mày mắc m u rồi ông dọa mày biết tao là ai chưa tao từ bé ở indonesia đã từng là tay lưu manh người lái buôn kia sợ hết hồn vía không dám chần chừ ngoan ngoãn trả nốt bằng tiền mặt ông trần còn kể chuyện một tên lừa đảo mang bình hoa giả đời nhà thanh đến cầm cố lừa lấy một món tiền sau khi nhân viên bán hàng phát hiện ra bèn đem một cái bình giả như cái kia đập vỡ nhử cho tên lừa đảo đến cửa hàng để lột cho hắn một trận quả nhiên khi hắn mang tiền đến chuột bình nhân viên bán hàng liền đem chính cái bình mà hắn gửi cửa hàng trả cho hắn thu hết số tiền bị hắn lừa đảo về đối với bọn lừa đảo chỉ có thể dùng thủ đoạn lừa đảo gọi là lấy cái đạo của nó trả lại cho chính nó thế nhưng đối với khách hàng và người hợp tác của mình không được lừa dối chút nào lừa người ta một lần sẽ vĩnh viễn mất đi người khách đó lừa dối một người thì mất lòng tin với cả ngàn người đối xử với khách hàng và người hợp tác phải như một tướng s ó i sáng suốt đối xử với b i n h lính nói là phải giữ lời hoặc n ó i như người phương tây là khách hàng là thượng đế tín h đồ của thượng đế thì không thể mang ý định xấu được phải chân thành và chân thành người kinh doanh buôn bán cư xử với khách hàng cũng phải thành thực bởi vì chỉ có thành thực mới được khách hàng tín nhiệm s a đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế bốn mươi lăm nghề binh lắm quỷ quyệt nghề buôn nhiều dối lừa tôn tử nói nghề binh lấy quỷ quyệt làm đạo câu nói này đã trở thành một doanh ngôn được nhiều người biết đến vậy quỷ quyệt ở chỗ nào những người biết không phải là nhiều t r n g vũ nói quỷ quyệt gian dối trong nghề binh có mười hai loại đó là một làm được mà ra vẻ như không được với thực lực của mình có thể đánh được địch thì lại làm ra vẻ không có thực lực bằng kẻ địch không thắng được địch cố nhiên là làm thế cho địch thấy hai dùng mà làm ra vẻ không dùng chuẩn bị đánh địch lại làm như thể không muốn đánh địch ba gần mà làm ra vẻ xa chuẩn bị áp sát địch lại làm ra vẻ đi cách xa địch bốn xa mà làm ra vẻ gần muốn rút quân đi xa lại làm ra vẻ sắp tới gần địch năm dùng lợi mà nhữ địch ham lợi nhỏ thì dùng lợi ích để nhữ mồi sáu làm rối lên mà lấy trong lúc địch hỗn loạn thừa thế tấn công tiêu diệt bảy thực thì phải phòng bị thấy quân địch hùng hậu kỹ thuật nghiêm chỉnh phải chuẩn bị cho thật tốt đ ể phòng địch tấn công tám mạnh thì phải tránh thấy địch mạnh phải tìm cách tránh chín giận thì phải quấy địch ra vẻ v ê n vang phải tìm cách trêu tức làm cho bọn chỉ huy tức giận mà sinh ra sai lầm mười tự nhiên làm cho địch kiêu địch hành động thận trọng phải tìm cách làm cho nó kiêu căng mà manh động Tự nhiên làm nó nghĩ thì làm cho nó mệt thế lực của địch đang mạnh mẽ thế lực dồi dào thì phải tìm cách sai khiến nó làm cho nó mệt mỏi mười hai thân thì làm ra xa nội bộ địch đoàn kết gắn bó thì phải ly i á n g â y chia rẽ rạn nứt tôn g tử dùng những điều nói trên để minh họa cho cái đạo quỷ quyệt của n g ư ờ i binh mà sự quỷ quyệt đó thì muôn hình muôn vẻ như đàn tế đạo rõ ràng quân lính đang sắp hết gạo ăn đến nơi rồi mà còn bày trò báo quân số bằng cách đông cát làm ra vẻ quân của mình lương thực đầy đủ lắm rồi lục tốn cho trồng đậu trước trận tiền tức là đang chuẩn bị rút quân sợ địch đuổi theo nên làm ra vẻ còn ở lại lâu dài không thành kế do g i a c á c l u ậ n trình diễn lại càng tuyệt đang yếu đến mức một chủ tướng đồng quân còn không có thì làm cho không có luôn những thứ đạo quỷ quyệt ấy đều lừa địch một cách thành công cũng giống như trong quân sự lĩnh vực nghề buôn cũng tồn tại quỷ quyệt và lừa bịp nhưng khác nhau ở chỗ quỷ quyệt trong chiến tranh hợp với đạo đức quân sự còn lừa bịp trong nghề buôn lại là một hành vi vô đạo đức cho nên nghiên cứu hành vi lừa bịp trong nghề buôn là để đề phòng bị lừa gạt nghề buôn lắm kẻ lọc lừa là chuyện ở đâu cũng có trong quan hệ lừa gạt luôn tồn tại hai nhân tố bên hại và bên bị hại về phía người bị hại nguyên nhân chủ quan có thể do ba yếu tố một là nôn nóng kiếm tiền hoặc hám của mà bị người ta phỉnh phờ lừa gạt không suy nghĩ thấu đáo đã vội đầu tư thí dụ một số nông dân ở hắc long giang đến chủng loại ốc sên còn chưa nắm rõ vậy mà dám mù quáng bỏ tiền ra mua đến nỗi bị mắc lừa hai là bị lừa mà không biết thí dụ có một nữ viên chức về hưu bỏ ra chín trăm đồng để mua hai viên ngọc bằng chất dẻo người bán m ắ c rằng đem đến cửa hàng đá quý bán được tới một n g h n năm trăm đồng thế nhưng khi được giám định mới biết rằng viên ngọc là chất dẻo chẳng đáng giá bao nhiêu b à là quá thật thà mà mắc lừa có một tên đại biệt đi bán đệm chất dẻo chua vào một cơ quan bán một cái đệm năm khúc giá mười đồng lấy chín mươi đồng nói là mỗi nhóm đệm có một phiếu sổ số có thể trúng một n g h n đồng một cán bộ tưởng thật bỏ ra chín mươi đồng mua thứ hàng giá mười đồng trúng thưởng được mười đồng mở thưởng xong mới biết là bị lừa quả thật nó chỉ cần động não một chút là anh ta sẽ không bị lừa nếu người bán hàng v i ế t trong mỗi s ắ p đệm có một n g h n đồng tiền thưởng thì tại sao anh ta không kiếm lấy mà phải khổ sở mang hàng đi bán bọn lừa bịp người để bán hàng thường dựa vào bốn điều sau một là dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ người mua như dỗ trẻ hai là dựa vào sự tín nhiệm thí dụ ở một vài cửa hàng quốc danh có người đã lợi dụng uy tín cửa hàng nhà nước để lừa đảo ba là đầu cơ thao túng thị trường bốn là bán hàng giả trong m ậ u dịch quốc tế cũng tồn tại hành vi lừa đảo tuy nhiên v ư ợ t buôn bán giữa nước có những điều luật rõ ràng hợp đồng chặt chẽ cho nên nếu người kinh doanh có đủ tri thức và trí lực thì sẽ không lo bị lừa về mặt này giới doanh nghiệp trong nước đã dần dần tích lũy được một số kinh nghiệm và trong cuộc chiến về giao dịch quốc tế họ cũng giành được khá nhiều thắng lợi ví dụ bắc kinh có một nhà máy mai áo sơ mi trong trao đổi mộ dịch quốc tế đã gặp một chuyện thế này một khách hàng nước ngoài sau khi mua một lô hàng áo sơ mi đã gửi tới một bức điểm báo nói rằng trong áo có kiến yêu cầu được đổi hàng và đền bù thiệt hại còn gửi theo cả tiêu bản những con kiến không hề bối rối nhà máy này một mặt cho kiểm tra nhiều lần các công đoạn không phát hiện ra dấu vết của kiến mặt khác đi hỏi các nhà động vật học được biết rằng giống kiến này chưa từng thấy ở miền bắc trung quốc trong đàm phán họ đã chứng minh và tranh luận khiến đối phương phục sát đất chiến thắng được hành động lừa bịp của đối phương bảo vệ được uy tín của sản phẩm và lợi ích của nhà máy hoạt động lừa bịp trong nghề buôn là một thứ công hại cần có sự cố gắng của toàn xã hội để đối phó như vậy là thí dụ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của kế 45. kho s á t nói com vn mời các bạn đó nghe n phần tiếp theo để tìm hiểu về kế bốn mươi sáu dùng nhiều kiểu gián điệp suy nghĩ kỹ càng sáng suốt